Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh Chương 111 Điểm nút nhân sinh Chiếc xe Tozo ta dừng lại Lý Tuyết Yến mỉm cười, chủ động bước lên mở cửa xe cười nói Hoan nghênh, hoan nghênh trưởng phòng bành trưởng phòng mã đến thị trấn Vân Thủy Mã tử tuy rằng không phải là trưởng phòng, nhưng theo phép lịch sử thì xưng hô trưởng phòng cũng là một sự lễ phép. Bành viễn trinh mỉm cười bước xuống xe bắt tay với Lý Tuyết Yến Bí thư Lý quá khách khí. Có thể có cơ hội phục vụ chính quyền xã thì trấn, chúng tôi cảm thấy rất cao hứng. Lý Tuyết Yến bàn tay có chút lạnh lẽo, xem ra là đã đứng chờ một khoảng thời gian. Lúc này, người đàn ông đầu hói cũng bước đến. Lý Tuyết Yến cười nói Trưởng phòng bành đây là bí thư hách của thị trấn chúng tôi Chủ tịch thị trấn nghiêm đi tỉnh nên không có ở nhà Xin chào trưởng phòng bành tôi là hách kiến miên Hoan nghênh lãnh đạo đến thị trấn chúng tôi kiểm tra chỉ đạo Bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy hách kiến miên thái độ rất nhiệt tình Nhiệt tình thì nhiệt tình nhưng trong đó lại có chút xối trá và lối mòn Bành Viễn Trinh biết đây là bản tính của các cán bộ xã thì trấn nên cũng không để trong lòng Xin chào bí thư hách Bành Viễn Trinh mỉm cười bắt tay với hách kiến niên Hai người đều là cán bộ cấp trưởng phòng Nhưng trưởng phòng ở một cơ quan cấp trên với một bí thư Chủ tịch thị trấn kỳ thật là không thể so sánh với nhau Người sau tuy là quan tép diêu nhưng lại là chư hầu nhất phương quyền lực thực tế rất lớn Nhất là một thị trấn có nền kinh tế phát triển như Vân Thủy thì càng không thể khinh thường Nghiêm khắc mà nói, hách kiến niên có thể đích thân ra đón, xem như là nể mặt Bành Viễn Trinh Nếu là cán bộ cấp phòng bình thường xuống dưới thì chưa chắc ông ta đã ra đón như vậy Nhưng Bành Viễn Trinh thì lại khác, không cần nói đến tên của hắn Chỉ nhìn xem hắn vừa mới tham gia công tác đã liên tục vượt cánh cửa phó phòng lên trưởng phòng Những người ở dưới xem ra Khẳng định là hắn có lai lịch Bằng không sao lại có khả năng như vậy Đồng thời hiện tại là ông ta đang có việc cầu người Thị trấn Vân Thủy đang chuẩn bị xây dựng khu công nghiệp thị trấn chia làm hai vị Trước mắt công trình kỳ thứ nhất trên cơ bản đã chấm dứt Rất cần thu hút đầu tư Hấp dẫn các doanh nghiệp bên ngoài vào Từ đó sẽ làm giảm bớt phí tồn xây dựng Đây là thành tích quan trọng từ lúc hách kiến niên nhậm chức cho đến nay nên việc tuyên truyền rất quan trọng Mà Bành Viễn Trinh lại nổi tiếng là một cây bút giỏi Lại là trưởng phòng phòng tin tức ban tuyên giáo thành ủy kiêm phó chủ nhiệm ban tin tức thành ủy Là nhân vật mấu chốt trong việc tuyên truyền cho thị trấn Vân Thủy Là nhân vật không thể đắc tội được Trưởng phòng Bành đây là lần đầu tiên anh đến thị trấn chúng tôi Hách kiến miên dẫn Bành Viễn Trinh và Mã Tử đi về phía làm việc Lý tuyết Yến thì đi một bên Bành Viễn Trinh nhìn quanh bốn phía cười nói Trước kia tôi đã có đến một lần Tuy nhiên chỉ là cưới ngựa xem hoa Không có đi thăm kỹ Hiện tại dọc theo đường đi Tôi cảm thấy thị trấn chúng ta hai năm qua phát triển rất nhanh Nơi nơi đều là xí nghiệp Không ít nông dân đã có thể xây dựng nhà lầu Đủ thấy kinh tế thị trấn Vân Thủy rất mạnh Hách kiến niên khiêm tốn cười. Trưởng phòng bành quá khen chúng tôi chỉ là một thị trấn nhỏ, so ra còn kém xa thành phố. Xí nghiệp ở đây chỉ là xí nghiệp nhỏ, tương lai nếu chỉnh thể quy hoạch lại thì sẽ rất phân tán. Lý tuyết yến ở một bên cũng chen vào. Bí thư hách nhậm trước 3 năm, nhưng thị trấn chúng tôi đã phát triển rất nhanh. Toàn bộ diện mạo của thị trấn đều thay đổi rất nhiều. Lý tuyết yến lời nói có chút nịnh bỡ. Tuy nhiên, trong quan trường, phó chức cũng chính là người tô điểm cho chính chức, nên bành viễn Trinh cũng không quá để ý. Hách kiến niên cười ha hà, khoát tay nói. Bí thư lý thật sự là đã nói quá. Công tác của thị trấn không phải là do một mình tôi làm. trưởng phòng bành trước đến văn phòng của tôi ngồi uống tách trà, hút điếu thuốc, nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Bành viễn Trinh bước chân trầm rãi. Nhìn tòa nhà 4 tầng của cơ quan chính quyền thị trấn Vân Thủy cảm giác có chút kỳ quái. Bên ngoài hành lang khu làm việc mơ hồ còn có thể thấy được khẩu hiểu cố gắng học tập mỗi ngày để hướng về phía trước. Hoặc vì Trung Quốc mà cố gắng đọc sách. Thấy hắn như thế, bành kiến niên mỉm cười. trưởng phòng bành có phải cảm thấy cơ quan chúng tôi có chút kỳ quái? Không nói gạt cậu, ban đầu cơ quan chúng tôi là một trường trung học. Năm ngoái, chúng tôi cải tạo xây dựng một ngôi trường mới, ngay ở phía đông Lát nữa tôi sẽ dẫn trường phòng bành đến tham quan Tôi dám nói rằng Với điều kiện học tập của thị trấn chúng tôi thì trường trung học thị trấn chẳng thua gì trường trung học ở thành phố Dù nghèo, nhưng cũng không thể để sự nghiệp giáo dục kém phát triển Giáo dục phải được coi trọng đầu tiên Cơ sở phòng ốt tốt nhất ở thị trấn chúng tôi chính là trường học Chúng tôi còn xây dựng nhà trẻ cũng rất khang trang Hách kiến niên có chút tự hào cười to Trường trung học được xây dựng mới thì chính quyền thị trấn liền tiến vào đây Cũng không làm gì nhiều đơn giản cải tạo lại một chút Không tốn chi phí quá nhiều Bành viễn Trinh gật đầu Hắn không biết hách kiến niên nói thật hay giả Nếu là thật thì chỉ bằng điểm này đủ thấy hách kiến niên xứng đáng là một cán bộ được tôn kính ở thị trấn Ngồi nói chuyện trong văn phòng của hách kiến miên hơn nửa giờ, hách kiến miên bởi vì phải đi họp ở quận nên xin phép đi trước. Sau đó, Lý Tuyết Yến dẫn Bành Viễn Trinh và Mã Tử đi dạo thị trấn. Dưới sự kiên trì của Bành Viễn Trinh đoàn người không đi xe mà là đi bộ, dạo xung quanh thị trấn Vân Thủy một vòng. Quả nhiên, tòa nhà hai tầng của trường trung học thị trấn Vân Thủy rất sạch sẽ, sáng sùa, có sân thể dục. Và trang thiết bị dạy học đều đầy đủ Ở thời điểm đó mà có được như vậy thì thật là đáng quý Bên cạnh trường trung học còn có nhà trẻ Phía đông nhà trẻ còn có một trung tâm y tế thị trấn Đều là xây dựng mới Để lại một ấm tượng sâu sắc cho Bành Viễn Trinh Tuy nhiên Trên con đường tham quan Bành Viễn Trinh phát hiện Thị trấn Vân Thủy tuy phát triển rất nhanh Nhưng bố thuộc lại hốn đồn Có vẻ không trật tự Cuối cùng, Lý Tuyết Yến và Bành Viễn Trinh đã đến công trình xây dựng khu công nghiệp thị trấn Vân Thủy Công trình này chiếm một diện tích thật lớn, xem ra là đã giải phóng mặt bằng không ít đất nông nghiệp của địa phương Hơn nữa, tuyên chỉ của khu công nghiệp cũng không tồi Tới gần quốc lộ mà khoảng cách đến trạm vận chuyển hàng hóa đường sắt cũng vẫn không xa Giao thông nhanh chóng và tiện lợi Thế nào trưởng phòng bành đi một chuyến như thế này có cảm nhận gì không? Lý tuyết yến bảo cấp dưới mang đến hai chiếc ghế sửa. Hai vị mời ngồi. Bành viễn trinh lắc đầu. Không cần làm phiền, không cần ngồi đâu. Bí thư Lý thì trấn mọi người phát triển làm cho người khác cảm thấy rất vui mừng. Khu vực xây dựng này cũng không tồi, vị trí địa lý ưu việt. Có thể đoán được trong tương lai khẳng định sẽ có bước phát triển trọng đại. Bành Viễn Trinh nhìn công trường đang thi công ở đằng xa, cười vang nói Mã tử rút một điếu thuốc đưa cho Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh liếc mắt nhìn Lý Tuyết Yến, Lý Tuyết Yến liền phẩy tay Hai người xin cứ tự nhiên, tôi cả ngày đều ở chung với một đám người nghiện thuốc, nên sớm đã thành thói quen Bành Viễn Trinh mỉm cười, hút một điếu thuốc, rồi sau đó lại nói Sau chuyến tham quan này cảm nhận của tôi rất sâu Làm tuyên truyền mà nói đầu tiên là phải làm nổi bật được nét đặc sắc và phương hướng phát triển chủ yếu của nơi đây. Đây chính là điểm sáng tạo. Trưởng phòng bành xin cứ nói, tôi đang chăm chú lắng nghe. Lý Tuyết Yến nói, khẩu hiệu ở đây chính là tạo ra được một thị trấn công nghiệp mạnh nhất Tân An. Đây coi như là mục tiêu phát triển lâu dài của mọi người. Thật ra thì cũng không có gì, nhưng theo ý nghĩa nào đó thì mục tiêu này rất bình thường. Không có gì đặc sắc. Nếu tuyên truyền thì rất khó mà tạo được hiệu quả. Tôi chỉ nói ra cảm nhận cá nhân, xin bí thư lý đừng cảm thấy phiền. Lý tuyết yến gật đầu. Xin lãnh đạo cứ nói ra ý kiến và đề nghị của mình. Tôi có 3 đề nghị. Thứ nhất, khẩu hiệu và định vị phát triển của mọi người không ngại sửa lại một chút. Ví dụ như làm cho dân giàu chấn mạnh, tạo ra một thị trấn phồn vinh. Hiện, đại hóa. hiện tại, tiến trình đô thị hóa trong nước phát triển rất nhanh trong tương lai khẳng định là sẽ mở rộng ra nội thành. Đây là điều tất nhiên. Một thị trấn mạnh về công nghiệp không bằng một thị trấn hiện đại hóa thu hút người khác. Bành Viễn Trinh nói tới đây thì ngừng lại, quay đầu nhìn Lý Tuyết Yến. Lý Tuyết Yến trầm ngâm, không kìm nổi gật đầu. Lời nói của Bành Viễn Trinh giống như mở ra một cánh cửa cho cô Khiến đầu ấp của cô trở nên linh hoạt hơn Thị trấn mạnh về công nghiệp thật ra cũng bình thường Chẳng có điểm gì đặc biệt Còn làm dân giàu và hiện đại hóa thì trấn thì tầm nhìn rộng lớn Có thể làm ánh mắt người khác sáng ngời trưởng phòng Bành nói như vậy làm cho chúng tôi cảm thấy rất hổ thẻm Đề nghị của anh rất tốt Tôi lát nữa sẽ báo cáo với bí thư hách Lý Tuyết Yến nhìn mạnh viễn trinh thật sâu trong lòng nổi lên một tia gợn sóng Thứ hai, tên của khu công nghiệp của mọi người không hay Tôi đề nghị không nên để là khu công nghiệp thì trấn gì cả Mà trực tiếp thay bằng khu sản nghiệp vân thủy Khu công nghiệp này là một công trình có hệ thống, có chức năng tổng hợp Vì sao chỉ có xí nghiệp công nghiệp mới vào được Những sản nghiệp có kỹ thuật cao cấp hiện đại không vào được sao Ngành dịch vụ không vào được sao Thứ ba, trọng điểm tuyên truyền hẳn là đặt ở phương diện mọi người cải thiện hoàn cảnh nông thôn, thiết lập hệ thống giáo dục, đề cao thực lực của xã, thị trấn, chứ không đơn giản chỉ là bày ra các người có bao nhiêu xí nghiệp, giá trị nhiều ít bao nhiêu, thu nhập người dân thu vào là bao nhiêu. Số liệu này bày ra nhìn qua thì rất đẹp, nhưng kỳ thật chỉ khiến cho người ta liếc mắt nhìn qua một cái chứ không để lại ấn tượng gì. Nhưng nếu mọi người đem trọng điểm đặt ở nhân sinh và giáo dục thể hiện ra ngoài thì sẽ mang đến hiệu quả rất lớn. Bành viễn trinh mỉm cười kết thúc việc trình bày suy nghĩ của mình. Kỳ thật thì hắn còn có câu chưa nói. Tuyên truyền cố nhiên là đẩy mạnh kinh tế phát triển và thu hút đầu tư. Nhưng ý đồ trong đó là ca ngợi đảng ủy thị trấn. Mà thành tích nào được quần chúng khen ngợi nhiều nhất vẫn là dân sinh và giáo dục. Về phần giá trị sản lượng, hiệu quả và lợi ích của xí nghiệp thị trấn Thì nói thật, nhìn ra khắp cả nước Những xí nghiệp giống như thị trấn Vân Thủy thì chỗ nào cũng có Kỳ thật chẳng có gì tốt để mà tuyên truyền hoặc khoác lác Lý tuyết Yến lâm vào trầm tư Thật lâu sau cô ngầm đầu nhìn bành viễn trinh mỉm cười Trưởng phòng bành quả nhiên lời hại Liếc mắt một cách liền nhận ra điểm mấu chốt Trời sinh đúng là cao thủ về công tác tuyên truyền ha <cười> Haha, bí thư lý quá khen rồi Tôi chỉ là nói ra cảm nhận cá nhân Còn thao tác như thế nào là do mọi người quyết định Kỳ thật bành viễn Trinh cũng không ý thức được Hắn hôm nay nói chuyện phiếm với lý tuyết lến Nhưng lại sinh ra ảnh hưởng sâu xa sau này như thế nào Mà từ đó Hắn đã trở nên có duyên với nơi này trở thành một điểm nút quan trọng trong cuộc sống nhân sinh của hắn Thân thế Lý Tuyết Yến 11 giờ hơn, Lý Tuyết Yến cùng Bành Viễn Trinh và Mã Tử quay trở về Ủy ban Nhân dân Thị trấn Lý Tuyết Yến để Bành Viễn Trinh và Mã Tử ngồi chờ trong văn phòng của cô một chút Sau đó cô liền vội vàng ra cửa Nói là đi gọi cơm Thật ra là đi báo cáo với bí thư đảng ủy Thị trấn Hách Kiến Niên Đề nghị của bành viễn trinh rất tốt, khiến Lý Tuyết Yến rất đồng tình Bất luận là liên quan đến việc xác định mục tiêu phát triển lâu dài cho thị trấn Hay là tuyên truyền cơ bản cùng với tuyên truyền trọng điểm Cũng làm cho người ta hai mắt sáng ngời Bất quá! Lý Tuyết Yến chỉ là phó bí thư Phó chủ tịch thị trấn Nhân vật số 3 của thị trấn Chuyện này cô không làm chủ được Nhất định phải do lãnh đạo chủ chốt quyết định Thậm chí phải mở hội nghị đảng ủy nghiên cứu thông qua Lý Tuyết Yến đi rồi Bành Viễn Trinh đứng dậy đánh giá văn phòng của cô Văn phòng không lớn Phương tiện cũng rất đơn sơ Một cái bàn Một cái dế Một điện thoại và hai ghế sofa nhỏ Chỉ thế thôi Cách bày biện trong văn phòng không có nét riêng nữ tính nào Chỉ có ở góc tường Có một chậu phong lan xanh um và một giá áo treo vài áo khoác nữ. Nói cho người ta biết đây là văn phòng của một nữ cán bộ. Bành viễn trinh đứng trước bàn làm việc của Lý Tuyết Yến. Thấy trên bàn có một tấm ảnh. Đặt dưới tấm kính dày. Bèn theo phản xạ ngắm nhìn. Trong ảnh, Lý Tuyết Yến hơi có vẻ ngây ngô và non nớt để tóc đuôi xăm. Bên cạnh cô là một người đàn ông chừng năm 60 tuổi, phong thái uy nghiêm. Bành Viễn Trinh kinh ngạc, hắn nhận ra người đàn ông này. Đó là lãnh đạo Đá Về Hưu, Phó Bí Thư Thành ủy Lạc Thiên Niên, cũng chính là cha chồng của Tạ Tiểu Dung. Lý Tuyết Yến và Lạc Thiên Niên có quan hệ gì? Căn cứ vào dung mạo và dáng vẻ của hai người, hẳn là cha con. Nhưng, một bên họ Lạc, một bên họ Lý. Chẳng lẽ Lý Tuyết Yến theo họ mẹ? Về sau cho thấy Bành Viễn Trinh đoán đúng. Lý Tuyết Yến là con gái của Lạc Thiên Niên theo họ mẹ Tạ Tiểu Dung là chị dâu cô Bành Viễn Trinh đã sớm nhìn ra Lý Tuyết Yến không phải xuất thân từ gia đình bình thường Nhưng không ngờ cô lại là con gái của cựu lãnh đạo thành phố Tuy rằng, thói đời người đi trà lạnh Nhưng với ảnh hưởng của Lạc Thiên Niên ở thành phố Muốn đưa con gái vào cơ quan cấp thành phố không phải là vấn đề khó khăn Thế nhưng Lý Tuyết Yến lại kiên trì ở lại thị trấn, có lẽ là do chí hướng của cô. Tuy Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Yến chưa tiếp xúc nhiều lắm, nhưng hắn có thể thấy cô là một người có hoài bão và nhiệt tình công tác. Ở cơ sở, không nhiều những cô gái như vậy. Đa số nữ cán bộ cơ sở đều không muốn đến xã, thị trấn làm việc. Cho dù phải miễn cứng nhận công tác, thì chỉ làm tạm thời. Chỉ cần có cơ hội là chuyển đi ngay Lúc này ở văn phòng bí thư đảng ủy thị trấn Hách Kiến Niên Xảy ra một sự cố nhỏ Lý tuyết Yến báo cáo tỉ mỉ về đề nghị và ý tưởng của Bành Viễn Trinh với Hách Kiến Niên Rất nhanh cũng nhận được sự tấn thành của Hách Kiến Niên Hách Kiến Niên công tác ở thị trấn hơn 10 năm tự nhiên có quan điểm đặc sắc của mình Ông ta liền nhận ra Bành Viễn Trinh đã nắm được điểm mấu chốt mà trước đến giờ ông ta đã bỏ qua Ý tưởng tuyên truyền cơ bản là chuyện vẽ dòng điểm mắt. Đối với thành tích của đảng ủy và chính quyền thì trấn Vân Thủy có lời ít to lớn. Cũng không thể nói cán bộ thị trấn theo đuổi thành tích là sai. Bởi vì vất vả, cực khổ công tác vài năm, nếu không tuyên truyền, cấp trên sẽ không biết tới. Nếu công tác không được cấp trên xác nhận cán bộ thị trấn sẽ phải nằm lì ở thị trấn, rất khó lên chức Lúc này Hách Kiến Niên quyết định thực hiện theo ý tưởng của Bành Viến Trinh. Nhưng Lý Tuyết Yến lại nhắc nhở ông cần phải gọi điện thông báo cho chủ tịch thị trấn Nghiêm Khang Nghiêm Khang và Hách Kiến Niên không hợp nhau, mâu thuân rất sâu Thật ra Nghiêm Khang không đi công tác mà cố ý tránh ở nhà không đi làm Bởi vì Y rất xem thường Hách Kiến Niên Nghe nói Hách Kiến Niên lại muốn làm cái chuyện ca tụng công đức của chính bản thân mình Trong lòng Y rất phản cảm Liện mượn cớ Tránh không đi làm Tuy chủ tịch và bí thư thì trấn không hợp Nhưng vì hách kiến miên là nhân vật số 1 Trong cơ chế nhân vật số 1 có quyền quyết định hết thầy Nghiêm Khang cũng không ngăn được hành động của hách kiến miên Hơn nữa trong bộ máy lãnh đạo hách kiến miên được đa số ủng hộ Hách kiến miên nhớ mày nhưng vẫn nhấp điện thoại lên gọi cho Nghiêm Khang Nhà Nghiêm Khang ở thành phố không ở thị trấn Nghiêm Khang tiếp điện thoại Hai người chỉ mới nói qua. Nói lại vài câu. Lại bắt đầu cãi cò. Hát kiến niên tức dần dập điện thoại đánh bút một tiếng. Lý tuyết yến đứng bên cạnh bất đắc dĩ và khó xử nhưng không biết phải nói gì. Ở thị trấn Vân Thủy này hai lãnh đạo đảng chính phủ đối chọi nhau ở quận cũng đều biết. Điều lạ là ở quận cũng không xét đến vơ y e cơ hơ thuyên chuyển hai người đi. Theo lẽ thường. Nghiêm Khang là nhân vật số 2 Không thể đối nghịch với nhân vật số 1 như vậy Thậm chí đến mức vỗ bàn chửi thể Công khai chống đối Nhưng thâm niên của Nghiêm Khang hơn xa hách kiến niên Từ một cán sự lên phó chủ nhiệm Chủ nhiệm Phó chủ tịch thì chấn rồi đến chủ tịch thì chấn Bám lấy thị trấn Vân Thủy hơn 20 năm mà vẫn không được đề bản Bí thư tiền nhiệm chuyển đi Nhiêm Khang nghĩ mình sẽ có thể thay thế Nhưng cấp trên lại điều hách kiến miên từ thị trấn khác đến Mà không riêng hách kiến miên Bộ máy đảng chính thị trấn Vân Thủy cũng bị thay máu Hiện giờ thành viên bộ máy Kể cả Lý Tuyết Lến Đều là người nơi khác đến Con đường làm quan thất bại Hơn nữa còn bị mất quyền lực nghiêm Khang hết sức buồn mực Càng về sau này khi thấy tuổi mình đã khá cao Không còn hy vọng lên chức Liện tức sần tung hê tất cả Làm ẩm ý lên Đây cũng là để thăm dò ý tứ của cấp trên Dù sao Với kinh nghiệm công tác của y Quận phải điều y đi và bố trí một chức vụ khác Để y nhân cơ hội rời khỏi thị trấn Vân Thủy Cũng không biết vì sao quận Tân An vẫn không thể đả động đến ý Mặc kệ ông ta chấm thang bí thư lý Cô đi sắp xếp một chút Đừng ăn ở nhà ăn của ủy ban Hãy đến tiệm cơm trong khách sạn Vân Thủy của thị trấn mà ăn Người ta là lãnh đạo cấp trên đến, lần đến lần khó Hơn nữa chúng ta còn phải cầu người ta làm việc cho mình Cô nhanh đi trước, trưa nay tôi sẽ đích thân tiếp khách Cô báo cho các lãnh đạo khác cũng đến tiếp khách đi Hách kiến niên thở vào một cái Trong lòng vẫn còn rất tức tối Nếu không phải đang ở trước mặt một nữ đồng chí như Lý Tuyết Yến Ông ta đã đập bàn văn tục rồi Được bí thư hách tôi sẽ đi lo liệu chuyện này Lý Tuyết Yến khẽ thở dài đi ra ngoài Đồ chó nghiêm khang chấm thang lúc nào cũng đối chọi với bố mày Sớm muộn gì có ngày bố mày sẽ cho mày biết tay chấm thang Lý Tuyết Yến vừa đi Hách kiến miên lầm bầm chửi rùa chụp lấy một cây bút chì bẻ đánh sắc một tiếng Trở lại văn phòng, Lý Tuyết Yến thấy Bành Viễn Trinh đang chăm chú nhìn tấm ảnh của cô trên bàn, liền mỉm cười. Trưởng phòng bành thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm. Bí thư hách bảo, trưa nay ông muốn đích thân tham dự, đồng thời lãnh đạo thị trấn cũng đều đến gặp trưởng phòng bành. Bành Viễn Trinh ngẩn lên nhìn Lý Tuyết Yến. Bí thư Lý, không nên khách khí như vậy. Trưa nay ăn cơm công tác là được, đừng tiêu pha nhiều. Chúng tôi xuống cơ sở là để giúp chính quyền cơ sở giải quyết khó khăn. Chứ không phải đến để gây thêm phiền phức cho các đồng chí. Tôi nói thật đấy Bành Viễn Trinh nói một cách nghiêm túc và trình trọng. Chỉ ăn cơm công tác kiên quyết không đến tiệm ăn, không uống rượu, càng không cần lãnh đạo thị trấn cùng đi. Các đồng chí đều bận rộn công tác. Đừng vì chúng tôi mà chậm chế công vụ lý tuyết lên thấy hắn nói nghiêm túc như vậy. Không khỏi kinh ngạc ạ Các anh vất vả xuống đây giúp chúng tôi Dù sao anh cũng phải để lãnh đạo thị trấn bày tỏ chút tâm ý chứ Nếu cần thiết Chúng tôi sẽ thường xuyên xuống cơ sở Giúp cơ sở làm việc là trách nhiệm của chúng tôi Về nhiệt tình của lãnh đạo thị trấn Chúng tôi xin nhận và cảm ơn Nhưng đây là nguyên tắc của tôi Xin bí thư lý hiểu cho Bành viễn trinh thản nhiên mỉm cười Không nhượng bộ theo Lý Tuyết Yến thấy có phần cố chấp và cứng nhắc. Lý Tuyết Yến không có cách nào đành quay lại báo cáo với hách kiến niên. Hách kiến niên ngẩn ra cán bộ có nguyên tắc như hắn, ông ta chưa từng gặp được. Tuy nhiên ông ta chợt cười, nói. Thôi được rồi. Trưởng phòng bành tuổi trẻ có mục tiêu to lớn. Yêu cào đối với bản thân rất cao. Đây là người ta không muốn để lại bất cứ điều gì bất lợi cho tương lai sau này. Bỏ đi Cơm công tác thì cơm công tác Tiêu chuẩn cao một chút là được Nếu đã như vậy Bí thư Lý tôi sẽ không tham gia Cô cùng ăn bữa cơm công tác với họ Đợi làm xong công tác tuyên truyền Chúng ta sẽ đến cảm tạ bằng cửa sau Bày tỏ chút tâm ý Không chỉ ăn cơm Uống rượu hách kiến Nên nói một cách đầy thân ý Ông ta cho rằng bành viễn trinh làm bộ Nhưng Lý Tuyết Yến không nghĩ như vậy Một người có thể thuần tay ghi một chữ xuất ra mấy chục ngàn tệ mà không hề nháy mắt Làm sao có thể tỏ ý này nọ ở một thị trấn bé nhỏ thế này Nhưng Lý Tuyết Yến cũng không nói gì thêm Gật đầu đáp ứng Sau đó quay lại văn phòng Dẫn Bành Viễn Trinh và Mã Tử đến nhà ăn của Ủy ban Nhân dân thị trấn ăn cơm Tiêu chuẩn cơm công tác của thị trấn có 3 món mặn Một món canh Chỉ là đồ ăn bình thường cũng không có rượu. Món chính là bánh bao thơm ngào ngạt. Lý Tuyết Yến hơi ngượng ngùng kéo cho Bành Viễn Trinh. Trưởng phòng Bành thật là ngại quá, trình độ của đầu căn. Tin nhà ăn có hạn, đồ ăn không có gì xuất sắc, chỉ là cơm thường. Bành Viễn Trinh cười. Bí thư Lý đừng khách khí như vậy, đồ ăn ngon lắm. Tôi vẫn thường ăn mà Bành Viễn Trinh cầm đũa gắp một miếng thịt heo tàu bỏ vào miệng, nhai mấy cái rồi cười nói: So với căn Tin cơ quan thành ủy còn ngon hơn nhiều Hương vị không tệ người có quan hệ với bí thư thành ủy Ăn cơm ở căn Tin nhà ăn thị trấn Nói chuyện với cô về phương hướng công tác Bành viễn trinh đồng ý để thị trấn viết bản thảo Rồi hắn sẽ đích thân kiểm tra và sửa chữa Sau đó bành viễn trinh và mã tự quay về thành phố Trở lại văn phòng thì đã hơn 4 giờ chiều Sau khi trở về Phòng tin tức thành ủy có cuộc họp, gọi điện đến mời Bành Viễn Trinh tham dự. Bành Viễn Trinh đồng thời kiêm phó chủ nhiệm phòng tin tức thành ủy. Công tác bên đó dù không phải là chủ yếu, nhưng cần tham dự thì phải tham dự. Chủ nhiệm phòng tin tức thành ủy do Phó trưởng Ban Thư Ký thành ủy Khang Đống kiêm nhiệm. Mà phó chủ nhiệm thì có hai người. Một là phó chủ nhiệm thường trực tạc tiểu dung. Một là phó chủ nhiệm kiêm nhiệm Bành Viễn Trinh. Nói cách khác Phó trưởng ban thư ký là lãnh đạo trên danh nghĩa Bành Viễn Trinh thì kiên chức Người thật sự chủ quản phòng tin tức thành ủy chính là Tạ Tiểu Dung Bành Viễn Trinh đẩy cửa phòng họp Thấy khang đống ngồi ngay chính giữa Tạ Tiểu Dung và một số nhân viên đều có mặt Ngoài ra còn có một người quen cũ khiến Bành Viễn Trinh hết sức kinh ngạc Đó là Cao Ý Tuyên Bạn học đại học của Lý Tuyết Yến Tuy Bành Viễn Trinh mặt không đổi sắc Nhưng trong lòng lại thực sự kinh ngạc Sao Cao Ý Tuyên lại xuất hiện ở cuộc họp của phòng tin tức Cao Ý Tuyên ngầm đầu nhìn mạnh viễn Trinh mỉm cười, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi Thật ra Cao Ý Tuyên đã sớm muốn chuyển đen thành phố Tân An vì Lý Tuyết Yến Y ở tỉnh Lý Tuyết Yến ở Tân An, hai người hai nơi, không tiện để gặp mặt thường xuyên Sau mấy lần khuyên Lý Tuyết Yến đến tỉnh công tác không thành Cao Ý Tuyên đành phải xin chuyển đến đây để được gần với Lý Tuyết Yến hơn. Công tác của Y được sắp xếp ổn thỏa chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng chân chính thúc đẩy Y hạ quyết tâm đến Tân An là bởi vì Bành Viễn Trinh. Lần đó, bị bẽ mặt ở nhà hàng Tân An. Thái độ của Lý Tuyết Yến đối với Bành Viễn Trinh khiến Y cảm thấy có sự uy hiếp mãnh liệt từ Bành Viễn Trinh. Cho nên, ngày hôm sau Cao Ý Tuyên liền chuyển đến Tân An. Cương vị và chức vụ của y là phó chủ nhiệm phòng giám sát văn phòng thành ủy, cấp trường phòng, trưởng ban thư ký khang, chủ nhiệm tả. Tôi xuống thì trấn Vân Thủy hỗ trợ công tác tuyên truyền. Đã tới muộn, để lãnh đạo đợi lâu. Bành Viễn Trinh mỉm cười, nói xong liền không khách khí, ngồi xuống. Khang đóng gật đầu, không cần gấp gáp đồng chí Viễn Trinh đã tới. Tốt, mọi người đều đã xông đủ Bây giờ chúng ta bắt đầu học Trước khi họp, xin giới thiệu đồng chí Cao Ý Tuyên một chút Cao Ý Tuyên là đồng chí vừa chuyển đến văn phòng thành ủy nhậm chức phó chủ nhiệm phòng giám sát Đồng chí Cao Ý Tuyên từng công tác ở sở giao thông tỉnh Văn phòng tỉnh ủy Ủy ban kinh tế thương mại tỉnh và nhiều cơ quan trực thuộc tỉnh Kinh nghiệm tương đối phong phú Tiếng vỗ tay thư thức vang lên Cao Ý Tuyên mỉm cười, tạ tiểu dung liếc mắt nhìn ý, khói miệng hiện lên một nụ cười ra vẻ xem thường. Khan đóng giới thiệu sơ qua về Cao Ý Tuyên, liền đi thẳng vào vấn đề chính. Gần đây công tác ở thành phố rõ ràng khá nhiều. Cùng lúc, hoạt động giáo dục tư tưởng đang được đay mạnh. Việc học tập quán triệt tinh thần cuộc nói chuyện Nam Tuần đang ở giai đoạn cao trào. Nhiệm vụ tuyên truyền rất nặng mặt khác kinh tế thành phố Tân An phát triển và việc đô thị hóa cũng đang được thực hiện với tốc độ cao đầu năm nhà nước đã xác định muốn xây dựng một xa lộ cao tốc vắt ngang Trung Bộ tỉnh ta tới vùng Duyên Hải phía đông tổng vốn đầu tư cho công trình khoảng 2,1 tỷ đô la Mỹ dự tính 6 tháng cuối năm chính thức khởi công hiện giờ đang trong giai đoạn điều tra nghiên cứu huy hoạt và luận chứng kỹ thuật muốn sau phải lo làm đường Đường cao tốc này phải đi qua năm thành phố trong tỉnh Có thể nói, đường đi qua thành phố nào Kinh tế thành phố đó sẽ nhờ đó mà phát triển mạnh mẽ lên Trước mắt, cảnh tranh quyết liệt với thành phố chúng ta là thành phố Trạc Lâm Trạc Lâm có ưu thế của Trạc Lâm Thành phố chúng ta có điểm mạnh của chúng ta Nhưng rốt cuộc rơi vào khu vực của ai Còn phải xem ai làm được đến nơi đến chốn Hội nghị thường vụ thành ủy ngày hôm qua đã bố trí. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố thành lập tổ lãnh đạo công tác. Lãnh đạo chủ chốt đích thân đứng ra phụ trách. Nỗ lực huy động mọi lực lượng. Bằng bất cứ xá nào cũng cố gắng tranh thủ để đường cao tốc này đi qua thành phố Tân An. Thành ủy giao nhiệm vụ cho chúng ta. Do phòng tin tức dẫn đầu. Các đơn vị khác phối hợp tập trung tu thế ở tỉnh và thủ đô tiến hành đẩy mạnh tuyên truyền với thanh thế to lớn. Rượu ngon cũng cũng sợ ngõ hém sâu, có thể tranh thủ dự án được hay không, vấn đề tuyên truyền cũng rất quan trọng. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hết sức coi trọng công tác này. Yêu cầu trưởng ban thư ký Trần Đích Thân chỉ huy, tôi phụ trách phối hợp, tôi đã cân nhắc. Công tác này cụ thể do đồng chí tạ tiểu dung nắm, Đồng chí Cao Ý Tuyên rất quen thuộc đối với cơ quan trực thuộc tỉnh cũng phối hợp Các đơn vị văn phòng thành ủy, ban tuyên giáo, cuộc giao thông và ủy ban kinh tế thương mại Mỗi nơi đều một đồng chí tạo thành tổ công tác Tổ trưởng tổ công tác do tôi đảm nhiệm tổ phó là ba đồng chí tạ tiểu dung Cao Ý Tuyên và Bành Viễn Trinh đảm nhiệm Đồng chí tạ tiểu dung quen thuộc tuyên truyền tin tức và tình hình thành phố Đồng chí cao ý tuyên quen thuộc tình hình cơ quan tỉnh Hai đồng chí phối hợp chặt chẽ Tranh thủ triển khai công tác ngay lập tức Trước hết đề ra phương án cổ thể để tôi thẩm duyệt rồi báo cáo lên trưởng ban thư ý trần vạt lãnh đạo chủ chốt thành ủy Về phần đồng chí viễn trinh Phòng tin tức ban tuyên giáo hiệp trợ tổ công tác Đồng thời phối hợp các cơ quan truyền thông lớn tham dự Có vấn đề gì không? Khang Đống nói xong, nhìn về phía bành viễn trinh Bành viễn trinh cười cười Xin trưởng ban thư ký Khang yên tâm Chúng tôi nhất định phối hợp công tác tốt với chủ nhiệm tạ và chủ nhiệm cao Ừ, Khang Đống gật đầu Tốt, đỉnh như vậy đi Tan họp nói xong Khang Đống đứng dậy rời đi Cao ý tiên đứng dậy, cười hít mắt đi về phía bành viễn trinh Chủ động sơ tay bắt tay bành viễn trinh Trưởng phòng bành, chúng ta lại gặp nhau rồi chấm thang ha, ha thật sự là không ngờ chủ nhiệm cao ở cơ quan lớn trên tỉnh lại chuyển đến chỗ chúng tôi công tác. Bành viễn trinh bắt tay cao ý tuyên thần sắc rất bình tĩnh. Cao ý tuyên cười to. Sau này tôi công tác ở thành phố, còn cần trưởng phòng banh trợ giúp nhiều hơn. Chủ nhiệm cao khách khí quá. Nếu tôi có chỗ nào hữu dụng, xin rất sẵn lòng. Hai người đứng đó. Nói toàn những lời xã giao. Khách xáo. Tạ Tiểu Dung lặng lặng đứng nhìn Theo cô nhận thấy Cao Ý Tuyên này là kẻ tiếu lý tàng đao một Không phải tốt lành gì Sở dĩ cô có phần bài xích và phản cảm đối với Cao Ý Tuyên Là vì Cao Ý Tuyên được phân công phụ trách tuyên truyền đối ngoại Rất có khả năng cướp mất sự nổi mật của cô Cô vất vả lo liệu công việc Nói không chừng sẽ bị Cao Ý Tuyên lấy đó làm thành tích cho mình Trên thực tế Sở dĩ cao ý tuyên được tham dự vào Ngoài vấn đề kinh nghiệm ở tỉnh Còn vì y khá có lai lịch Cấp trên điểm đích danh tham dự công tác Nói toạn ra là để y tích lưới thành tích Quen thuộc mạng lưới quan hệ Mau chóng đứng vững ở văn phòng thành ủy Tân An Tốt lắm khi nào rảnh nói chuyện sau Cao ý tuyên vừa đi tạ tiểu dung liền đi tới Đồng chí viễn trinh chấm thang Chị tạ Bành viễn Trinh cười Vừa mới đầu năm đã có công tác quan trọng Xem ra nửa năm tới chỉ tạ vất vả lắm đây Tạ tiểu dung thở dài Cậu nói đúng chắc chắn là sẽ rất bận rộn Thật ra làm chút công việc cũng không có gì Sợ là sợ vất vả bao ngày Kết quả là lại tốc mò Cỏ sơi chấm thang hơn nữa Nếu chúng ta thành công thì không nói Không thành công Chẳng phải là công giá tràng sao Lời nói tạ tiểu dung hình như có điều án chỉ, bành viễn trinh suy nghĩ. Tạ tiểu dung lại hạ giọng. Cậu quen cao ý tuyên. À, chỉ một lần ăn cùng bữa cơm, rất ngẫu nhiên thôi, thật ra cũng không quen. Bành viễn trinh cười thầm trong bụng thầm nghĩ. Người phụ nữ này người không xấu trình độ viết lách cũng cao, nhưng tầm mắt quá hẹp, không đủ để dung chứa người dưới tay. Tôi nghe nói người là con cháu cán bộ cao cấp ở tỉnh. Là người bí thư thành ủy Đông Phương nhằm điều vào Ngay từ đầu đã bố trí ở ủy ban kinh tế thương mại thành phố Nhưng thằng nhãi này không đến trình diện Sau lại bố trí vào phòng giám sát văn phòng thành ủy Tạ tiểu rung rếu cợt miếu môi Viễn Trinh à Để loại ăn chơi chắc táng này vào đây Chỉ thêm phiền thôi Cũng không biết suốt cuộc lãnh đạo nghĩ như thế nào bành viễn Trinh cười cười Dù hắn không thích cao ý tuyên Nhưng cách nói này của Tạ Tiểu Dung Hắn không thể đồng ý Tạ Tiểu Dung thấy Bành Viễn Trinh không hưởng ứng Hơi ngượng liền chủ động chuyển đề tài Nghe nói các cậu đi thì trấn Vân Thủy Bành Viễn Trinh gật đầu Dạ thì trấn Vân Thủy muốn làm dự án phát triển tuyên truyền Tìm tới chúng ta Tôi đã xuống xem Giúp họ và kế hoạch Tạ Tiểu Dung chăm chú nhìn Bành Viễn Trinh Đột nhiên thần bí mỉm cười Viễn Trinh này Em chồng tôi là Lý Tuyết Yến Cô ấy có ấn tượng rất tốt đối với cậu Tối qua khi ăn cơm Cô ấy không ngừng khen ngợi cậu Nói trưởng phòng bành thế này Thế này Cha chồng tôi thình lình thốt lên một câu Con cũng lớn rồi Nếu nhìn chúng chàng trai nào Thì dẫn về nhà cho ba xem bành viễn trinh ngẫn người Lúc túng cười nói Tôi và Lý Tuyết Yến chỉ là bạn bình thường thôi, ha <cười> ha Thật là bạn bình thường chứ Tạ Tiểu Dung cười khẽ tiếp tục truy tới Cho dù là bạn bình thường cũng không quan trọng Ai chẳng bắt đầu tình yêu bằng tình bạn chấm thang nói thật đi Tiểu Bảnh, cậu có bạn gái chưa Nếu chưa, em chồng tôi thật sự là rất khá Cậu có thể suy xét một chút một tiếu Lý Tàng Đao trong nụ cười có chứa sao nhọn, tương tự như câu miệng Nam Mô bụng Một Bộ sao găm của Việt Nam. Nổi danh vì cái gì? Bành Viễn Trinh nhíu mày, rồi lại cười nói. Tạ tỷ lại nói đùa, tôi còn trẻ, tạm thời vẫn chưa suy xét đến vấn đề này. Đúng rồi, Tạ tỷ, chỉ còn có việc sao? Nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi trước. Tôi tối nay còn có chút việc, có mấy người bạn mời cơm. Bành viễn trinh ngân cổ tay nhìn đồng hồ, thấy thời gian là 5 giờ 30 phút chiều, sắp đến giờ tan làm. Tạ tiểu dung ồ lên một tiếng. Tạm thời cũng không có gì. Dù sao, tôi đánh giá công tác này sớm muộn gì cũng giao cho đại tài tử như cậu trực tiếp tham gia vào. Cậu đang bận thì cứ đi trước, tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu. Vâng tạ tỷ tôi xin phép đi trước. Bành Viễn Trinh cũng không muốn tiếp tục thảo luận đề tài nói sau lưng người khác này với Tạ Tiểu Dung. Nếu lan truyền ra ngoài thì đối với thanh danh của hắn cũng không tốt. Hơn nữa, người phụ nữ Tạ Tiểu Dung này vừa thấy cũng không phải là người có thể kín miệng. Bành Viễn Trinh bước nhanh đi. Nhìn theo bóng dáng của hắn. Tạ Tiểu Dung cười khẽ. Đột nhiên nhớ đến cô em chồng của mình khi nhắc đến Bành Viễn Trinh với vẻ mặt hớn hở. Không khỏi thì thầm vài câu rồi sau đó cũng rời khỏi phòng họp. Bành viễn trinh trở lại văn phòng cất quyển sổ ghi chép và bút, sau đó tan làm. Tối nay, Hoàng Đại Long mời khách. Nghe nói là muốn mở tiệc chiêu đãi một nhân vật quan trọng nào đó. Mời luôn cả bành viễn trinh và tống quả tham gia. Vừa nghe nói có em gái Hoàng Đại Long là Hoàng Oanh Oanh tham gia tống quả liền đồng ý. Mà tấm quả đồng ý rồi cũng sẽ lôi luôn bành viễn trinh Bành viễn trinh ngắm nghĩ một chút rồi đồng ý Rời khỏi cơ quan, xe của Hoàng Đại Long đã chờ sẵn bên đường Bành viễn trinh mở cửa xe, phát hiện tấm quả và Hoàng Oanh Oanh đã chờ sẵn trong xe Chẳng qua, vẻ mặt của tấm quả rất cổ quái Ngồi cùng một chỗ với Hoàng Oanh Oanh, rõ ràng là rất vui mừng Nhưng nét mặt lại biểu lộ sự nói không thành tiếng Còn Hoàng Oanh Oanh thì biếu môi, vẫn suy trì trầm mặt ở vị trí lái phụ. Xem tư thế này, hai người dường như vừa mới cãi nhau. Bành Viễn Trinh ngẩn ra, cười nói. Tống quả, Hoàng Đại Long tối nay mời khách gì vậy? Thần thần bí bí, tôi hỏi anh ta cũng không nói. Tống quả hướng Hoàng Oanh Oanh ra hiểu, bảo Bành Viễn Trinh hỏi cô. Hoàng Oanh Oanh miễn cứng cười, quay đầu lại nhìn Bành Viễn Trinh. Bành cao. Là như thế này, tối nay anh trai em thay em mời khách. Khách mời là Đại Minh Tinh Trương Mộ Tình. Bởi vì là tổ hội riêng tư, không tiện mời người ngoài, liền kéo anh và tấm quả tiếp khách. Tối nay thật là phiền cho hai anh, Trương Mộ Tình. Bành viễn chinh quét mắt nhìn tống quả như thoáng chút suy nghĩ. Chiếc xe nhanh như chớp chạy đến khách sạn Tân An. Vào phòng. Hoàng Đại Long đang cùng với Trương Mộ Tình và hai trợ lý của cô nói chuyện với nhau. Thấy Bành Viễn Trinh và Tống Quả vào cửa, thì liền khẩn trương đứng dậy tiếp đón. Hai vị đến đây, tôi xin giới thiệu cho hai người một chút. Vị này là Đại Minh tinh tiếng tăm lừng lấy Trương Mổ Tình Trương tiểu thư. Trương tiểu thư, vị này là Bành công tử, đại tài tử của Ban quyên giáo thành ủy chúng tôi. Vị này là Tống Quả. Là phó giáo sư trường Đại học Giang Bắc Cũng là con trai của trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Xin chào trưởng phòng bành Chúng ta dường như đã gặp qua Trương mộ tình nhẹ nhàng cười Đưa bàn tay nhỏ bé của mình bắt tay bành viễn trinh Bành viễn trinh mỉm cười Xin chào Trương tiểu thư Tuy rằng tôi không phải là fan hâm mộ của cô Nhưng có thể cùng nhau ăn cơm với trường tiểu thư như vậy Thì thật sự là vinh hạnh cho tôi Đối với lời nói của Trương Mộ Tình Bành Viễn Trinh trốn tránh không đáp Trương Mộ Tình đương nhiên là nhận ra hắn Bởi vì tối hôm đó Cũng tại khách sạn Tân An này Bành Viễn Trinh trước sau đã hai lần chạm mặt Trương Mộ Tình Để lại cho cô một ấn tượng sâu sắc Lúc này mới ngắn ngủi có vài ngày Trương Mộ Tình tất nhiên là không quên Tống quả cũng bắt tay Trương Mộ Tình chỉ có điều thần thái của y có chút miễn cứng Vừa rồi trên xe y khuyên Hoàng Oanh Oanh không nên đặt chân quá sâu vào giới giải trí. Đa số người trong giới giải trí đều thân mình sơ bẩn, không chiếm được cơ hội gì. Như vậy thì dẫn thân vào tranh vũng nước. Cơ đó làm chi? Hơn nữa, tống quả xem ra. Hoàng gia nhiều tiền thế lớn. Là con gái của Hoàng gia. Hoàng Oanh Oanh có thể có tương lai dạng rỡ Vì sao lại muốn tranh đoạn cây cầu độc mộc như vậy? Hoàng oanh oanh đối với thanh danh có sự yêu thích hơn người thường. Lời nói của tống quả cô đương nhiên là nghe không vui. Bởi vậy hai người liền ẩm ý vài câu. Kỳ thật hoàng oanh oanh rõ ràng cũng biết tình cảm của tống quả đối với cô. Chỉ có điều muốn cô vì tống quả mà rời khỏi giới giải trí, lập gia đình, sống cuộc sống đơn điểu thì cô tuyệt đối là không đồng ý. Tối thiểu tạm thời mà nói là không có khả năng đó. Mọi người ngồi xuống bữa tiệc bắt đầu. Tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng đồ ăn và rượu đều thuộc hàng cao cấp. Bành Viễn Trinh ngồi một chỗ, nghe xong một hồi, rốt cuộc xem như biết chân tướng rõ ràng. Hóa ra, Hoàng oanh oanh giật dây bắt cầu. Cha của Hoàng Đại Long đồng ý làm nhà sản xuất đầu tư. Dùng tiền lực để nắm lấy Đại Minh Trương mộ tình Trương Mộ Tình và tập đoàn An Lập thành phố Tân An đã có tiếp xúc qua bước đầu đạt thành nhận thức chung. Nhưng xí Nghi Tín Kiệt lại ra giá rất cao. Trương Mộ Tình tất nhiên là từ chối tập đoàn An Lập. Bí mật tiếp xúc với xí Nghiệp Tín Kiệt. Sau đó lại ngầm đến Tân An. Tối nay, Hoàng Đại Long và Hoàng Oanh Oanh đại diện cho xí Nghiệp Tín Kiệt. Lấy thân phận riêng tư mở tiệc chiêu đãi Trương Mộ Tình. Trước bữa tiệc này, Trương Mộ Tình và Hoàng Đại Long đã ký tên hợp tác. Hoàng gia mau chóng đầu tư khiến tổ biên kịp nhanh chóng vận tác. Và điều kiện duy nhất chính là để cho Hoàng Oanh Oanh được làm nhân vật thứ chính. Đồng thời mời Trương Mộ Tình làm người đại diện cho xí nghiệp tín kiệt. xí nghiệp tín kiệt nếu có thể có đại minh tinh Trương Mộ Tình làm người đại diện quảng cáo và tuyên truyền. Từ lâu dài xem ra là khá có lợi. Đừng nhìn Trương Mộ Tình hiện tại hào quang đầy người Trông như rất nổi tiếng Nhưng thực tế Là người tái sinh Bành Viễn Trinh biết rõ lúc này Trương Mộ Tình chỉ là người mới bước vào vòng tròn giải trí Vẫn còn tiến rất xa Những bộ phim trước mắt của cô Nói hay cũng hay Nói bình thường cũng bình thường Vì thế số lượng vé thu vào cũng không tốt Dùng những gì nhớ lại ở kiếp trước về những chuyện của Trương Mộ Tình Thì hiện tại Trương Mộ Tình vẫn còn đang bôn ba giữa giai đoạn đen và trắng Từ năm 1992 và 1995 Trương Mộ Tình chìm nhịm Cho đến năm 1996 bộ phim do Trương Mộ Tình đóng đột nhiên đạt giải thưởng lớn quốc tế Từ đó về sao không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn phát triển ra nước ngoài Nếu hiện tại mà nổi tiếng như thế Với tài lực của Hoàng gia Trương Mộ Tình cũng xem như không Trương Mộ Tình phạt Hoàng Oanh Oanh nói chuyện với nhau. Hoàng Đại Long ngấu nhiên tham gia vài câu. Một bàn 5 người, cơ bản chỉ có 3 người nói chuyện. Bành Viễn Trinh và Tống Quả chỉ làm nền. Khi uống rượu thì uống rượu, khi nói chuyện thì chỉ mỉm cười. Trương Mộ Tình ngẫm nhiên cũng nói vài câu thú vị về giới giải trí. Khiến cho Hoàng Oanh Oanh thường xuyên phát ra những tiếng ô. À! Tống quả bất đắc dĩ nhìn cô, khuôn mặt ảm đảm không gì hình dung được. Trương mộ tình khói mắt phát hiện vẻ mặt tấm quả rồi lại nhìn hoàng oanh oanh, không khỏi cười nói. Oanh oanh kỳ thật thì chỉ nói vài câu không nên nói. Em vốn không nên gia nhập vào giới giải trí. Lấy điều kiện của em, hoàn toàn có thể có được một cuộc sống rất tốt, cần gì phải làm như thế. chị nói thật, giới giải trí giống như một vũng nước sâu. Điều này không giống như học bơi Đại đa số mọi người đều có thể học Nhưng nếu bơi không tốt thì sẽ bị chết đuối Hôm nay là người quen tụ hội Đồng thời cũng uống vào một chút rượu Trương mộ tình lúc này mới nương theo cảm giác say mà nói ra vài lời tâm huyết Hoàng oanh oanh nhíu mày, nhẹ nhàng nói Mộ tình tỷ chỉ có phải nói là em không thích hợp làm diễn viên Chỉ nói xem em có chỗ nào còn khiếm khuyến em sẽ sửa đổi lại Ngoại hình và kỹ thuật của em đều không có vấn đề Nhưng những người có điều kiện giống như em Ở giới giải trí rất nhiều Em gái ạ Nếu muốn nổi tiếng Không chỉ cần có thực lực mà còn cần có vận may và cơ hội Càng phải có người nâng đỡ Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được Đương nhiên nếu em muốn thử một lần thì cũng có thể Lúc này đây em được vai thứ chính Nếu phận khí đủ thì nói không chừng sẽ nổi tiếng đấy Trương Mộ Tình cười nói Kỳ thật Trương Mộ Tình trong lòng nói Tôi cho dù là diễn viên chính cũng chưa chắc là đã nổi tiếng huống chi cô chỉ là vai phụ Muốn nổi tiếng thì phải có năng lực Đơn giản chỉ là kiếm tiền Loại thiên kim tiểu thư như cô quanh mình không thiếu tiền đi tranh vũng nước Cơ này làm gì Nhưng lời nói này đánh chết Trương Mộ Tình cũng không nói Không cần nói cô đang trông cậy vào hoàng gia đầu tư Cho dù là không có đầu tư Cô tuyệt đối cũng không thể chính bản thân mình bẩn thiểu trong cái vòng tròn này Đúng vậy, em nhất định phải thử Lúc này đây có một tình tỉ chiếu cố và dẫn đường Em nhất định sẽ nổi tiếng Hoàng oanh oanh cười hì hì đôi mắt sung mãn khát khao Bành viễn Trinh ngồi một chỗ cảm thấy Hoàng oanh oanh quả thật rất ngây thơ Cô giống như một cô bé cứ muốn chiếm được một món đồ chơi. Với tính tình của cô, một khi chui đầu vào giới vàng thao lấn lộn kia, không thiệt mới là lạ. Hoàng tiểu thư, xin hỏi cô muốn nổi tiếng là vì cái gì? Bành viễn trinh đột nhiên ở một bên cười hỏi, vì sao? Hoàng oanh oanh ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên có người hỏi cô vấn đề này. Cô muốn nổi tiếng là vì cái gì? Cô thật sự là không nghĩ đến, cũng không hiểu vì sao. Cô tuy nhiên chỉ biết mình thích làm một minh tinh. Trưởng thành thì vào học viện nghệ thuật. Muốn có cơ hội thành danh. Được hoa tươi và tiếng vỗ tay không ngừng. Tôi nghĩ, Hoàng Tiểu Thư Đại Khái còn chưa suy xét qua vấn đề này. Thành danh tổ cùng là vì cái gì? Bành viễn trinh thản nhiên nói, quay đầu lại nhìn Trương Mộ Tỉnh. Nếu tôi nhớ không lầm, Trương Tiểu Thư khi còn học trung học trong vở kịch đầu tiên đã đóng vai một nữ sinh trung học. Từ đó về sau bước chân vào vòng tròn giải trí. Nhưng Trương Tiểu Thư tốt nghiệp học viện sân khấu Trung Quốc đã 2 năm cũng không có cơ hội gì. Cho đến mùa hè năm kia, được đạo diễn cung đại phát hiện, giành giải thưởng quốc nội. Lúc này mới tiếng lành đồn xa. Tôi nghe nói Trương Tiểu Thư dùng lấy số tiền thù lao lần đầu tiên của mình để trả nợ cho cha mẹ. Sau đó mua cho cha mẹ một căn nhà, rời khỏi khu nhà ở Mỏ Than Sinh sống mấy chục năm qua. Bành Viễn Trinh nói tới đây khiến cho Trương một tình sắc mặt thay đổi. Cô đột nhiên quay đầu nhìn Bành Viễn Trinh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Đồng thời con ngươi lại lóe ra sự chua xót khi nhớ lại chuyện cũ. Trương Mộ Tình xuất thân bần hàn cha mẹ đều là công nhân bình thường ở mỏ than Có thể nói là một hạng dân đen Cô có bốn anh chị em, gia đình rất nghèo khổ Vì lo cho bốn đứa con học đại học Nhất là bồi dưỡng cho Trương Mộ Tình học ở học viện sân khấu Trương gia đã gánh một số nợ rất lớn Số nợ này cho đến khi Trương Mộ Tình nổi tiếng mới có thể trả nổi Chuyện cũ đau buồn chấm thang chuyện cũ nghĩ lại mà kinh Dù sao động lực khiến chương mộ tình kiên trì đi tiếp trong giới giải trí chính là kiếm tiền nuôi sống gia đình Trả nợ cho cha mẹ Đương nhiên cô cuối cùng là thành công Điều kiện kinh tế chuyển biến tốt đẹp Nhưng những điều đó đều là quá khứ Cô chưa từng nói với người ngoài Người hiểu rõ cô cho dù là trong giới giải trí cũng không nhiều lắm Làm sao chàng thanh niên này lại biết được Cô cũng không biết Những gì cô trải qua đều đưa tin lên mạng sau này Toàn bộ bị cư dân mạng truyền lưu trong các trang web giải trí Anh, anh làm sao biết tình huống gia đình của tôi Trương mộ tình lấy lại bình tĩnh Ánh mắt âm trầm nhìn bành viễn trinh nhỏ giọng nói Suốt thân nghèo khổ chẳng có gì là mất mặt Ngược lại Trương tiểu thư thông qua sự cố gắng phấn đấu của mình Suốt cuộc đã thay đổi được vận mệnh bản thân Hẳn là rất đáng được mọi người học tập Chỉ tiếc là các fan hâm mộ chỉ cảm thấy hứng thú với những gì tốt đẹp của Trương tiểu thư mà thôi Trương mộ tình sắc mặt chuyển biến, mỉm cười gật đầu Tuy nhiên, trong lòng sự khiếp sợ và hổ nghi ngày càng dày đặn Sự hứng thú đối với bành viễn trinh càng tăng cao Hoàng tiểu thư, Trương tiểu thư bước vào giới giải trí Dốc sức phấn đấu là vì muốn thay đổi vận mệnh bản thân Cô thành công nhưng cô chỉ là một con số nhỏ, đa số mọi người đều thất bại mà đi ra. Những gian nan, chua xót trong đó, tôi hoàn toàn không nghi ngờ. Bành viễn trinh hút một điếu thuốc thoáng chút suy nghĩ. Tôi tin rằng nếu Trương Tiểu Thư có điểm xuất phát ngay từ đầu như Hoàng Tiểu Thư, có điều kiện kinh tế quá đủ, nhất định sẽ không đi tìm các loại quả đắng như thế này. Trương Tiểu Thư không biết lời tôi nói có đúng hay không. Trương mộ tình kinh ngạc ngồi im, một lúc sau mới thở dài Đúng vậy, tôi thừa nhận, nếu tôi giống như oanh oanh, tôi sẽ không đi con đường này Hoàng oanh oanh nhẹ nhàng nói Mộ tình tỉ, chỉ bây giờ không có thiếu tiền, vậy vì sao chỉ còn Hoàng oanh oanh lời vừa thốt ra, Trương mộ tình lập tức không nói gì Tống quả bi ai cúi đầu xuống, trong lòng có một tư vị không nói nên lời Lời này của Bành Viễn Trinh giống như cho người con gái yêu một cách tát Những gì mà y nói cả nửa ngày cũng tương đương vô nghĩa Trương Mộ Tình hiện tại không thiếu tiền nhưng tại sao lại vẫn tiếp tục Một người phụ nữ khá lặng lơ Sau khi bữa tiệc rượu kết thúc mọi người đến hộp đêm của Hoàng gia để ca hát Con lẽ bởi vì cuộc nói chuyện vừa rồi với Bành Viễn Trinh mà Trương Mộ Tình hoàn toàn bỏ qua cái giá của một đại minh tinh Cùng bành viễn trinh uống rượu không ít Đám người chơi đến vui Lúc về Trương Mộ Tình còn đưa cho bành viễn trinh một tấm xanh thiếp Trên đó có địa chỉ và điện thoại của cô ở thủ đô Trưởng phòng bành tôi thật đúng là không có hứng thú với chức vụ và bằng cấp Nhưng tôi thấy anh khá là có tiền đồ Trương Mộ Tình khuôn mặt ửng đỏ Đương nhiên không phải vì ngượng ngùng mà là vì uống rượu Cô cầm tay bành viễn trinh lắc lắc Đứng ở trước cổng khách sạn, gần như toàn bộ thân hình muốn ngả vào trong lòng ngực bành viễn trinh. Hoàng Đại Long đứng ở một bên cực kỳ hâm mộ, thầm nghĩ bành thiếu quả nhiên là hoàn tráng, diễm phúc thật nhiều. Ngay cả đại minh tinh như Trương Mộ Tình cũng có thể dễ dàng quen biết. Thật sự là một cao thủ sát gái siêu hạng. Trợ lý của Trương Mộ Tình thấy cô đã uống say liền khẩn trương đưa cô vào khách sạn. Hoàng oanh oanh đương nhiên là phải đưa đến phòng, giúp trương mộ tình ủng thỏa rồi mới yên tâm rời khỏi. Hoàng Đại Long lái xe đưa tống quả về nhà, rồi sau đó lại đưa tiếp bành viễn trinh. Bành viễn trinh sau khi xuống xe, Hoàng Đại Long liền cười khá hả nói. Bành thiếu quả nhiên là hoàn tráng. Nghe nói người phụ nữ này rất khó làm quen. Ngay cả ông chủ lớn của hung công muốn đưa cô ta đi ăn cũng cảm thấy khó khăn. Không nghĩ bành thiếu vừa ra tay, lại khiến xuân tâm của cô ta nhộn nhạo liền. Nói riêng cho tôi biết được không, đã có số điện thoại của cô ta chưa? Hoành trắng cách đầu anh bành viễn trinh nương theo cảm giác say, dương tay chỉ vào hoàng đại long cười mắng một tiếng. Sau đó xuống xe ngênh ngang mà đi. Đối với bành viễn trinh, cách người gọi là ăn cơm và ca hát một lần với đại minh tinh chương mộ tình. Căn bản chẳng có gì đáng ho, Ngày sau hôm thức dậy, hắn thậm chí còn quên đi một số chi tiết. Còn tấm xanh thiếp chương mộ tình đưa cho hắn, hắn cũng thuận tay bỏ ở đầu giường, cũng không để ý. Đối với phụ nữ trong giới giải trí, căn bản là hai thế giới. Tối hôm qua tạm biệt, có lẽ cả đời cũng không có cơ hội gặp lại. Chỉ có điều hắn thật không ngờ, chương mộ tình lại rất nhớ đến hắn. Thậm chí, khi cô trở về thủ đô không lâu, Lại còn gọi đến thành phố Tân An hai lần Hỏi Hoàng oanh oanh về bối cảnh của Bành Viễn Trinh Giống như loại minh tinh như Trương Mộ Tình Cho đến bây giờ cô rất kiên kỷ người khác đề cập đến quá khứ của cô Tuy rằng suốt than bần hàn không phải là điều xấu Nhưng chung Quy vẫn sẽ cảm thấy mình là hạng thứ cấp Cho nên đối với Bành Viễn Trinh cô vẫn không hiểu rõ tại sao mình nhớ đến người ấy Không nghĩ ra vấn đề tổt cùng là ở chỗ nào Bành Viễn Trinh vẫn như cũ từng ngày từng ngày đi làm Đến cuối tháng 2, nhiệt độ ở thành phố Tân An trợt tăng trở lại Dường như chỉ trong một đêm trở nên hồi xuân Trên khắp ngõ ngách ánh nắng chiếu ấm áp Gió thổi nhẹ làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ Bản thảo tuyên truyền cho thị trấn Vân Thủy ước chừng nửa tháng mới xong Lấy kinh nghiệm của Bành Viễn Trinh Vừa nhìn qua là hắn đã thấy sâu ông nọ cắm cầm bà kia Thiếu lô giữ cơ bản Lập tức trả trở về bảo người của thị trấn Vân Thủy viết lại Nhiều lần như thế Tiểu Lý ở đảng ủy thị trấn Vân Thủy cảm thấy Bành Viễn Trinh có ý làm khó dễ liền nổi giận Đưa bản thảo lại cho Lý Tuyết Yến Không thèm viết nữa Lý Tuyết Yến bất đắc sĩ phải tự mình mang bản thảo đến cho Bành Viễn Trinh Lý Tuyết Yến đến phòng tin tức cánh cửa đã mở sẵn Bành Viễn Trinh đang cúi đầu viết cái gì đó trong phòng không có ai Lý Tuyết Yến liền gión xén đi vào đứng trước bàn Bành Viễn Trinh im lặng không nói Mã tử từ bên ngoài tiến vào nhìn thấy Lý Tuyết Yến liền kinh ngạc cười nói Bí thư Lý sao cô lại đến đây Lý Tuyết Yến mỉm cười Tôi đến đưa bản thảo cho trưởng phòng bành Bành Viễn Trinh nghe được động tính liền ngẩn đầu lên thấy Lý Tuyết Yến liền cười nói Bí thư Lý đến rồi à Mời ngồi sao cô lại tự mình đến đây Lý tuyết yến cười khổ Cũng không khách khí Ngồi đối diện với bàn bành viễn trinh Đem bàn thảo đặt lên bàn Sau đó nói Tôi cũng không nghĩ đến Nhưng trưởng phòng bành quá lợi hại Trước sau bảo tiểu lý của chúng tôi sửa đi sửa lại bàn thảo Khiến người ta sợ hãi Không dám đến nữa Bành viễn trinh tiếp nhận bản thảo, nhìn lướt qua thở dài nói Bí thư lý, không phải tôi trứng gà bên trong tròn xương cốt, mà là bản thảo này quả thật có vấn đề Tôi đã cẩn thận nói với cô ấy nhiều lần, phải đưa ra được trọng điểm, giảm đi những lời nói khách sáo Trọng điểm tuyên truyền của thị trấn các người là gì thì nhấn mạnh vào cách ấy, chứ không thể tính bằng số lượng từ Cô xem, tôi gần đây công tác rất bận, có nhiều tài liệu đang chờ viết Bằng không thì tôi tự mình viết cho rồi, đưa cho cô ấy làm gì? Lý tuyết lên ánh mắt chớp chớp. Với sự hiểu biết của cô về bành viễn trinh cô biết điều hắn nói là đúng. Nhưng trình độ của tiểu lý ở thị trấn là có hạn. Cô ấy cũng không cố ý viết như vậy. Mà thật sự trong đầu không có ý. Có muốn làm cũng không được. Nói là trọng điểm nhưng cô căn bản chưa chắc biết cách nào là trọng điểm. Loại bản thảo này nếu các người có muốn phát ra cũng không thể phát Nhưng các người bỏ vốn ra nhiều như vậy Chúng ta lại thao tác lâu như vậy Tuyên truyền không có hiệu quả thì có phải là không được tốt hay không? Lý tuyết yến cuối người chỉ vào bản thảo nhẹ nhàng nói Trưởng phòng bành, vậy thì nhờ anh phải lo lắng rồi Trình độ của tiểu lý khẳng định không thể so với anh Cô căn bản chưa từng viết qua thể loại này Không cần nói đến cô ấy, Lý Tuyết Yến nửa năn nỉ, nửa nói chơi. Bành Viễn Trinh nhíu mày. Hắn không phải là già mồm cãi láo, Đích thật là gần đây công việc rất nhiều. Lãnh đạo ban điểm danh hắn hoàn tất một số công việc trong đó còn có bài nói chuyện của Bí Thư Thành ủy. Nhưng Lý Tuyết Yến lại coi như không. Cô Đích Thân đến gặp, nếu không đồng ý thì cũng sượng mặt. Bành Viễn Trinh bất đắc dĩ gật đầu. Tôi sẽ bớt chút thời gian để chỉnh sửa lại Chưa ngày mai cô đến gặp tôi nhé Nói là sửa nhưng kỳ thật đều là viết lại hết Bởi vì toàn bộ kết cấu của bài văn đều phải làm lại từ đầu Cám ơn, cám ơn, tôi xin mời anh ăn cơm Vừa lúc cũng là buổi trưa nên về cũng không kịp Thế nào trưởng phòng bành nể mặt tôi chứ Lý Tuyết Yến vui mừng đứng dậy nắm lấy cánh tay của hắn liền vào lúc này Vương Na và Hoàng Đại Long cũng bất ngờ đến Bởi vì Vương Na không ngờ lại mang thai Hoàng Đại Long rốt cuộc phải cải tà quy chính Thu hồi trái tim lãng tử của mình Chuẩn bị kết hôn với Vương Na Vương Na đương nhiên là vui mừng như điên Cách gọi là ngàn năm rắn trắng tu thành yêu Cô rốt cuộc khổ tận cam lai đã qua Ngọt lành đã đến Danh chính ngôn thuận bước vào Hoàng gia Vương Na đến công đoàn công ty xin giấy giới thiệu để đăng ký kết hôn với Hoàng Đại Long Thời đại này kết hôn là một chuyện phiền toái, không phải nói kết hôn là kết hôn được ngay Nhất định phải phù hợp với các điều kiện đăng ký kết hôn Nhất là cán bộ cơ quan như Vương Na Điều kiện lại càng nghiêm ngặt hơn Nữ 23 tuổi, nam 25 tuổi kém một vài ngày cũng không được Nếu như không có thư giới thiệu của tổ chức căn bản không thể đến cuộc dân chính đăng ký Cũng không giống như đời sau kết hôn ly hôn chỉ cần một chứng minh thư là xong Vương Na xin được giấy giới thiệu Liện gọi cho Hoàng Đại Long Chuẩn bị cùng nhau đi ăn cơm chưa Xong rồi buổi chiều sẽ đến cuộc dân chính Vương Na đi mua chút bánh kẹo cưới Cùng với Hoàng Đại Long vào cơ quan Chính thức giới thiệu Hoàng Đại Long cho đồng nghiệp của mình và tuyên bố mình sắp kết hôn Hoàng Đại Long bởi vì muốn đăng ký kết hôn nên ăn mặc rất chỉnh chuột Cả người là một bộ tây trang, dày da màu xám, đeo kính xâm Vương Na đi phía sau cũng y như vậy Hoàng Đại Long bước vào cửa Vừa muốn chào hỏi mã tự Đột nhiên thấy Bành Viễn Trinh đang bị một cô gái kéo cánh tay lôi ra ngoài thì không khỏi ngây người một chút Thì tránh qua một bên Để cho Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Yến đi qua Sau đó hướng Bành Viễn Trinh dơ một ngón tay cách lên Sau đó hé miệng nói gì đó Tuy rằng không có phát ra tiếng Nhưng Bành Viễn Trinh cũng có thể nhìn ra Câu nói kia chính là Bành Thiếu quả nhiên là hoàng trắng Quả nhiên là Diễm Phúc Mã tự ăn kẹo đi Chiều này tôi đi đăng ký kết hôn Đây là bánh kẹo cưới Còn đây là Hoàng Đại Long chồng tương lai của tôi Vương Na hướng Mã Tử đưa bánh kẹo. Mã Tử sớm biết trong lòng cũng không phải là lần đầu quen biết Hoàng Đại Long liền đứng dậy bắt tay. Chúc mừng hai người. Hoàng Đại Long cười kha hả bắt tay với Mã Tử xong rồi nhiên đầu hỏi Vương Na. Na Na người vừa rồi là ai vậy? Vương Na biểu môi. Là Phó Bí Thư, Phó Chủ tịch Thị trấn Vân Thủy là một người phụ nữ khá lặng lơ. Nghe xong Vương Na giới thiệu. Mã tử không kìm nổi không biết nên khóc hay nên cười Lý Tuyết Yến dung mạo xinh đẹp đoan trang có năng lực ở cơ sở tiếng lành đồn xa có uy tín trong quần chúng Nhưng khi qua miệng của Vương Na lại biến thành một người phụ nữ lẳng lơ Nếu những lời này khiến cho Lý Tuyết Yến nghe được thì con lẽ sẽ bị tức chết đi được Ra các cấu chầm rãi bước vào văn phòng Nhìn thấy Vương Na và một người đàn ông đứng chung một chỗ Thần thái thân mật thì chợt ngẩn ra Cao mày lại Đối với Vương Na tâm tư tuy rằng gần đây bởi vì tinh thần khẩn trương mà không có biểu hiện ra ngoài Nhưng chỉ có tăng chứ không giảm Vương Na nén một viên kẹo qua thản nhiên cười nói Phó trưởng phòng Gia Cát chiều nay tôi đi đăng ký kết hôn Đây là kẹo cưới của tôi Còn đây là chồng tương lai của tôi Tổng giám đốc điều hành tập đoàn tín kiệt Hoàng Đại Long Vương Nga cố ý nói ra thân phận của Hoàng Đại Long Gia cát cấu sắc mặt thay đổi trước mắt cảm thấy tối sầm thiếu chút nữa là ngã xuống đất Người phụ nữ mà ý mơ ước đát lâu không ngờ lại kết hôn với người khác Mà đối tượng kết hôn càng không ngờ là ông chủ Hoàng Đại Long của xí nghiệp tín kiệt Trời ạ Gia cát cấu cảm thấy trời đất quay cuồng Trong long tuyệt vọng bi phấn Chỉ muốn ngửa mặt lên trời hú to một tiếng Chất vất ông trời sao lại bất công Con đường làm quan thất ý tình trường thất ý Còn muốn cho người ta sống tiếp sao Tạ Tiểu Dung và Cao Ý Tuyên suốt sư chưa chiến thắng Cao Ý Tuyên Tạ Tiểu Dung và Tổ công tác tuyên truyền đi ăn cơm Ở cửa đột nhiên nhìn thấy Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Yến vừa đi vừa nói cười Tạ Tiểu Dung khóe miệng hiện lên một chút như thoáng suy nghĩ Một chút như thoáng mỉm cười Thầm nghĩ quả nhiên em chồng mình nhìn chúng đại tài tử của ban tuyên giáo. Bành viễn trinh quả thật không tồi. Trẻ tuổi như vậy đã là cán bộ cấp trưởng phòng, lại là cây bút chủ chốt trong hệ thống tuyên truyền trung ương. Tương lai khẳng định là tiền đồ vô lượng. Cao ý tuyên sắc mặt chợt xa sầm xuống. Khi trong lòng sớm có sự cảm, lý tuyết yến là thích người khác. Hơn nữa, vô cùng có khả năng chính là bành viễn trinh hiện giờ không còn công tác ở tỉnh đến thành phố này để làm việc Như thế nào lại cam tâm để cho bành viễn chinh cướp cách mình thích chứ Y há miệng thở sốc Vừa muốn gọi một tiếng thì lại nghe tạ tiểu sung bên cạnh cười nói Tuyết Yến Lý Tuyết Yến nghe được tiếng kêu thì liền dừng bước chân Xoay người lại thấy chị dâu của mình không khỏi vấy tay cười Chị dâu sao lại là chị Tạ tiểu Dung bước đến Nhìn Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Yến đầy thâm ý, nhẹ nhàng nói Hai người đây là Tạ Tiểu Dung lời nói rõ ràng là có chút hương vị khác thường Lý Tuyết Yến thoải mái nói Lúc này thì trấn của em đang mở rộng tuyên truyền Trưởng phòng Bành gần đây vì thị trấn tuổi em làm rất nhiều công tác Em chịu sự ủy thác của lãnh đạo thị trấn Mời trưởng phòng Bành một bữa cơm Tạ Tiểu Dung nhẹ nhàng cười Ăn một bữa cơm thì ăn một bữa cơm, sao lại dùng công tác làm cờ hiệu thế? À, tôi nói trưởng phòng bành nhé, cậu đàn ông thì phải phong độ, sao lại để con gái mời cơm trước chứ? Bành viễn trinh mỉm cười. Chuyện tự nhiên mà. Tôi mời bí thư lý ăn cơm cũng sống nhau thôi. Lúc này cao ý tuyên đắt đi tới, hướng lý tuyết lến thân thiết nói. Tuyết lến, em tới thành phố sao không gọi cho anh biết? Vừa lúc chúng ta cũng đi ăn cơm đi ăn cùng nhé Lý Tuyết Yến kỳ thật đã sớm nhìn thấy Cao Ý Tuyên Nhưng làm bộ như không có nhìn thấy Cao Ý Tuyên chuyển công tác đến thành phố Ý định không từ bỏ khiến Lý Tuyết Yến cảm thấy đau đầu Haha ha, Cao Ý Tuyên không cần đâu Tôi và trưởng phòng bành còn có việc Mọi người cứ đi ăn cơm Hôm nào tôi sẽ tìm anh Lý Tuyết Yến nói xong liền ra hiểu bành viễn trinh rời khỏi Lý Tuyết Yến và Bành Viễn Trinh sóng vai nhau rời đi Cao Ý Tuyên sắc mặt thật sự rất khó coi Tạ Tiểu Dung có chút kinh ngạc nhìn Cao Ý Tuyên như thoáng chút suy nghĩ Cô cũng là người từng chảy sao không nhìn ra Cao Ý Tuyên có tâm tư mờ án với em chồng mình chứ Cô trong lòng ngạc nhiên thầm nghĩ hóa ra Cao Ý Tuyên cũng đang theo đuổi Lý Tuyết Yến Cao Ý Tuyên và Bành Viễn Trinh không ngờ là tình địch với nhau Tuy nhiên, hiện tại xem ra Cao Ý Tuyên rõ ràng không phải là đối thủ của bành viến trinh. Hóa ra chủ nhiệm tiểu cao không ngờ lại quen biết với tuyết yến Ha ha thật sự không thể tưởng tượng được. Tạ Tiểu Dung thản nhiên cười. Cao Ý Tuyên vốn tâm trạng không được tốt, nghe xong những lời này của Tạ Tiểu Dung thì trong lòng dâng lên một sự tức giận. Ngay từ đầu Tạ Tiểu Dung người phụ nữ này vẫn không mặn không nhạt. Không âm không dương gọi y là chủ nhiệm Tiểu Cao Chủ nhiệm Cao thì chủ nhiệm Cao Vì sao lại muốn thêm vào chữ Tiểu chứ Quả thật là muốn khiêu khích người khác Tuy nhiên Hiện tại Cao ý tuyên đột nhiên biết được tả Tiểu Dung Không ngờ là chị dâu của Lý Tuyết Yến Tự nhiên cũng không dám phát tác Y cố kềm nén cơn giận của mình Miễn cưỡng cười Chủ nhiệm tả tôi và Tuyết yến là bạn học cùng đại học Tình cảm rất thân thiết Tôi cũng không ngờ chủ nhiệm tạ lại là chị sâu của tuyết Yến Náo loạn nửa ngày mới biết là người một nhà Tạ Tiểu Dung trong lòng cười lạnh Ai là người một nhà với cậu chứ Không cần lôi ghéo làm quen Lôi ghéo làm quen cũng vô dụng Tạ Tiểu Dung khẽ mỉm cười Quay đầu nhìn mọi người Chúng ta đi ăn cơm thôi Chủ nhiệm Tiểu Cao Cao ý tuyên đuôi lông mày nhảy dựng lên Tạ Tiểu Dung cảm thấy lúc này đây Thành phố đang tranh thủ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền. Vốn là việc chính của cô. Có làm ra thành tích thì cô cũng hưởng phần. Kết quả vô duyên vô cứ lại xuất hiện một cao ý tuyên. Cả ngày trước mặt cô khoa chân múa tay. Lúc nào cũng toát ra việc mình đến từ một đại cơ quan ở tỉnh. Lại là con cháu cán bộ nên kiêu ngạo. Cho nên tạ tiểu dung đối với cao ý tuyên ngày càng bài xích càng ngày càng xem không vừa mắt. Đây không liên quan đến tính cách và phẩm hạnh, chỉ có liên quan đến lợi ích Cao ý tuyên tự nhiên ở đâu mò đến hướng mặt tô son điểm phấn Tạ Tiểu Dung lúc nào cũng có một sự e sợ Buổi chiều, Tạ Tiểu Dung Cao ý tuyên lại đến tỉnh bắt đầu bước đầu tiên trong hoạt động tuyên truyền Kỳ thật, cách gọi là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền Cũng không giống như xí nghiệp quảng cáo Tuyên truyền, mà là thông qua tỉnh mời sự họp báo Đài truyền hình tỉnh và truyền thông tỉnh sẽ đưa tin bằng nhiều hình thức, xây dựng hình tượng cho thành phố Tân An, phát triển không gian, tổng hợp thực lực và tiến hành mở rộng hệ thống dư luận, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố trong các trình tự hoạt động và báo cáo. Mà sự thật đối thủ cạnh tranh là thành phố Trạc Lâm đã triển khai trước một bước công tác, nghe nói đài truyền hình tỉnh đã liên tục phát quảng cáo mấy ngày về thành phố Trạc Lâm. Thành phố Trạch Lâm thậm chí còn tổ chức Triển khai hoạt động tuyển dùng cho mấy chục xí nghiệp đơn vị sự nghiệp Bởi vậy đã bước lên trang đầu tiên của các tờ báo lớn Bốn phía tuyên truyền Với sự mau, chuẩn, ổn của thành phố Trạch Lâm Thành phố Tân An phản ứng chậm nửa nhịp Được sự đồng ý của lãnh đạo thành ủy Tạ Tiểu Dung bày ra chính là mở cuộc triển lãm cải cách Từ trước đến nay về kinh tế xã hội của thành phố Tân An Làm hơn 10 đề mục Công tác chuẩn bị trước tiên của cuộc triển lãm đã chấm dứt Ngày 1 tháng 3 sẽ long trọng cử hành tại sân vận động Ủy viên thường vụ thành ủy Tân An Trưởng ban tuyên giáo Trình Thiện Sơn Phó chủ tịch thành phố Tân An là mạnh cường đích thân chạy đến tỉnh tham dự tuyên bố triển lãm Cao ý tuyên còn dùng quan hệ cá nhân 11 trưởng phòng của ban tuyên giáo tỉnh ủy và một phó chủ nhiệm của ủy ban kinh tế thương mại tỉnh tham gia hoạt động Nhưng điều làm người ta thất vọng chính là Tuy rằng công tác triển khai lúc đầu chuẩn bị rất nhiều Mời hơn 10 hãng truyền thông lớn của tỉnh tham dự Thậm chí còn thông qua những con đường khác nhau để kêu gọi khách mời Nhưng đến ngày triển khai nghi thức và họp báo phóng viên truyền thông Người dân đến xem đều rất ít Trong hội trường vắng bóng người đến tham dự Tạ Tiểu Dung và Cao Ý Tuyên đã cho người đứng ở ngoài cửa để phát tài liệu Nhưng một đống tài liệu tuyên truyền không có mấy bản được phát ra Nhìn phía dưới hội trường trống giống Không cần nói đến lãnh đạo ngồi trên đài chủ tịch mặt mũi rất khó chịu Ngay cả Tạ Tiểu Dung và người tổ chức cũng cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng Tại sao có thể như vậy? Tạ Tiểu Dung có chút xấu hổ chừng mắt nhìn cao ý tuyên một cái trong lòng thầm mắng Cậu không phải tự xưng là năng lực rất lớn ở tỉnh sao? Sao bây giờ lại để ra tình trạng như thế này Cậu hết thầy đều dành đảm nhiệm nhiều việc kết quả như thế nào Còn không phải muốn làm mất mặt người khác Kỳ thật thì Cao Ý Tuyên cũng có mảng lưới quan hệ Tối thiểu sân hoạt động là do ý tìm Lãnh đạo tỉnh là do ý mời Chỉ có điều Cao Ý Tuyên cũng thật không ngờ Người của giới truyền thông lại đến ít như vậy Mà người tham quan lại càng thư thức có chút buồn mực và không rõ vấn đề nằm ở chỗ nào Cao Ý tuyên nhú mày, nhẹ nhàng nói Chủ nhiệm tả, để tôi đi gọi điện thoại tìm một vài người quen Rồi từ đơn vị phủ cận tìm thêm một số người nữa Nếu thật sự không được thì kéo chút học sinh đến Tạ Tiểu Dung lạnh lùng nói Không cần, không chịu nữa rồi Các lãnh đạo đều lên đài tuyên bố khai mạng sẽ được bắt đầu Cậu tìm người để làm gì Cao Ý Tuyên nghe trong miệng của Tạ Tiểu Dung ý lời không tốt cũng không khỏi phấn nộ lên y thầm nghĩ Hạng đàn bà thối như cô chỉ biết suốt ngày chiếc chiếc chói chói đến cả đánh sắm cũng không biết cách Cô ngay cả hoạt động lấn tổ chức đều không Ngơ tay vào có tư cách gì ở đây mà la lối chứ Nhưng Tạ Tiểu Dung chung Quy vẫn là chỉ dâu của Lý Tuyết Liến Ý bất kể như thế nào cũng không dám đắc tội với Tạ Tiểu Dung Nếu không thì Lý Tuyết Yến sẽ không bỏ qua, và cả người nhà của cô cũng vậy Trưởng ban tuyên giáo Trình Thiện Sơn và phó chủ tịch thành phố Mạnh Cường ngồi ở trên đài Tuy rằng ngoài mặt vẫn mỉm cười Thần thái tự nhiên Nhưng thực tế trong lòng rất cam tức Vừa nhìn thấy tình hình này Vốn dự định nghi thức tắt băng qua loa rồi chấm dứt Và kế hoạt họp bắp trong 2 giờ rõ ràng cũng thủy bỏ luôn Tổng cộng đến đây chỉ có mấy phóng viên, hơn nữa là vì quà tặng mang về mà tới, thế thì còn tuyên bố cái gì. Lúc này, hoạt động đã hoàn toàn thất bại, thủ chiến thất bại. Trịnh Thiện Sơn và Mạnh Cường ở hội trường kiên trì chưa đến nửa giờ liền ngồi xe ra về. Trước khi đi Trịnh Thiện Sơn nói một câu. Tiểu tạ, tiểu cao, tôi thấy buổi triển lắm này không cần phải tiếp tục. Ngày mai thêm một ngày nữa rồi rút lui đi. Sáng ngày 2 tháng 3. Chỉ có báo Triều Giang Bắc đăng đúng một tin tức nhỏ bằng miếng đậu hú về buổi triển lãm ngày hôm qua. Ở trang số 2. Trong một vị trí rất bình thường. Nếu không nhìn kỹ sẽ không ai chú ý đến. Trịnh Thiện Sơn cùng ngày trở về đã báo cáo với Bí Thư Thành ủy Đông Phương Nhâm. Đông Phương Nhâm cảm thấy rất bất mãn. Lập tức tìm phó Bí Thư Thành ủy Trần Ngôn Hề đến ra một phen chỉ thị. Trần Ngôn Hề sắc mặt âm trầm bước vào văn phòng phó chủ nhiệm ban tuyên tuyển Khang Đống Công tác đẩy mạnh tuyên truyền này là do Khang Đống dẫn đầu Bà đương nhiên là muốn tìm y Khang Đống từ tạ tiểu sung biết được lãnh đạo chủ chốt của thành ủy rất bất mãn Nên trong lòng cảm thấy không yên Thấy sắc mặt Trần Ngôn Hề khó coi đi vào y không dám chậm trễ Lập tức đứng dậy tiếp đón Phó Bí Thư Trần tôi đang muốn tìm lãnh đạo báo cáo công tác Trần Ngôn Hề Cao Mày, ngồi xuống sofa trong văn phòng Khang Đống, trầm giọng nói. Lão Khang, anh rốt cuộc là muốn làm như thế nào? Chi phí nhân lực vật lực lớn như vậy, kết quả là mất mặt trở về. Các người nhìn thành phố chạc lâm đấy, tuyên truyền sinh động đâu vào đấy? Người ta đã chạy đằng trước, chúng ta đuổi theo như thế nào? Khang Đống không biết làm sao mà chống đỡ. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Thật Khang Đống còn buồn mực hơn ai hết, vì lần tuyên truyền này, y một ngày một đêm cùng nhân viên tổ công tác thảo luận phương án và kế hoạch, tiến hành công việc chuẩn bị, đồng thời còn phải triển khai việc phối hợp giữa tổ công tác với các đơn vị khác, chẳng hạn y phải phối hợp với mười mấy đơn vị tham dự, tranh thủ một số tài chính, phí công phí sức. Lại nhận lấy một kết quả như vậy tất cả công việc và tâm huyết đều trôi theo dòng nước Nhưng lúc này y cũng không thể dựa vào lý do khách quan để bào chữa Lãnh đạo vốn không nhìn vào quá trình chỉ nhìn vào kết quả Dù quá trình làm việc của anh có phức tạp, có khó khăn đến mức nào mà không có được thành quả thì cũng vô nghĩa Nếu lại đi giải thích với lãnh đạo để bào chữa chỉ càng làm lãnh đạo thêm vết Khang đóng lúc túng nhìn Trần Ngôn Hề cười cưỡng, nhẹ nhàng nói Trưởng ban thư ký thành ủy Trần Lần này công tác của tôi sai lầm Chúng tôi chuẩn bị chưa đầy đủ Suy xét chưa chu đáo Ảnh hưởng đến công tác trình báo của thành phố Tôi nhất định phải nghiêm túc kiểm điểm trước thành ủy Trần Ngôn Hề khoát tay, hơi nguôi giận nói Lão Khang Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm của ai Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp xoay chuyển tình thế, khiến cho công tác tuyên truyền có thanh thế càng lớn càng tốt. Bằng không, đối thủ cạnh tranh của chúng ta sẽ càng chạy càng nhanh, đến lúc đó muốn đuổi theo cũng không đuổi nổi. Bí thư thành ủy Đông Phương rất quan tâm đến sai lầm trong công tác lần này. Đích thân chỉ thị cho chúng ta phải tranh thủ thời gian, tăng tốc độ, giành giật từng giây triển khai công tác. Không thể bởi vì như vậy mà tuyên truyền không chu đáo. Ảnh hưởng tới việc trình báo của thành phố Xin lãnh đạo yên tam Tôi sẽ triệu tập cuộc họp các thành viên tổ công tác Cố gắng trong thời gian ngắn nhất đề xuất một phương án Trình lãnh đạo thành ủy phê duyệt Khang Đống đứng dậy, nói một cách trình trọng và nghiêm túc Trần Ngôn Hề gật đầu, lại nói Tôi thấy nên giúp đồng chí Bành Viễn Trinh bên ban tuyên giáo qua đây Người thanh niên này rất giỏi làm công tác tuyên truyền Bí thư Đông Phương chỉ đích danh hắn công tác tuyên truyền mở rộng lần này do Bành Viễn Trinh phụ trách. Khang Đống ngẩn ra, tuy trong lòng không đồng ý, nhưng cũng không dám phản đối, lập tức gật đầu đáp ứng. Hai ngày này, Bành Viễn Trinh bận rộn soạn thảo tài liệu, lại sửa chữa xong hàng loạt bản thảo soạn giúp cho thị trấn Vân Thủy, liên hệ với Nhật Báo và Báo Triều. Đến ngày 3 tháng 3 sẽ bắt đầu đăng tin liên tục trong một tuần lễ ở hai tờ báo Đến lúc này, suốt cuộc hắn cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhóm Vương Na và Mã tự sôi nổi bàn luận về tình hình thế giới gần đây và việc đăng cai thế vận hội Olympic vào tháng 7 Tháng 8 Thì Tiền Cương xảy bước đi đến Bành Viễn Trinh là người đầu tiên nhìn thấy Tiền Cương liền đứng dậy tiếp đón Trưởng ban tiền Ừ Đồng chí Viễn Trinh Căn cứ chỉ thị lãnh đạo thành phố Mây giờ đồng chí bắt đầu gác lại tất cả công tác khác Tập trung vào công tác tuyên truyền của tổ công tác bên văn phòng thành ủy đi Trưởng ban thư ký thành ủy Trần và trưởng ban trình cũng nói công tác tuyên truyền cụ thể của tổ công tác do đồng chí phụ trách Thiện cương mặt xa sầm nói Lần này nhóm tạ tiểu sung vận động thất bại ở tỉnh lãnh đạo thành ủy rất bất mãn Bây giờ thành ủy điểm danh giúp đồng chí sang coi như là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy Dù là trưởng ban trình hay tôi, đều hy vọng đồng chí có thể sốc lên gánh nặng Lập được thành tích, mang lại vinh giữ cho ban chúng ta Bành viễn trinh hơi ngẩn ra, cười khổ nói Trưởng ban tiền tuy tôi cũng là tổ phó tổ công tác, nhưng chỉ là danh nghĩa mà thôi Giai đoạn trước tôi không tham dự Càng không biết Bây giờ tôi sang hơi mù mờ về tình hình Chỉ sợ Lãnh đạo thành ủy tin tưởng đồng chí Lãnh đạo ban cũng tin tưởng năng lực công tác của đồng chí Đồng chí cứ mạnh dạn mà làm Thành ủy đã nói Muốn người có người Muốn tiền có tiền Nhưng điều kiện tiên quyết là phải nhìn thấy được hiệu quả trong thời gian ngắn nhất Được rồi đồng chí có thể đi Phó trưởng Ban Khang đang chịu tập cuộc họp Sau khi đồng chí Viễn Trinh đi rồi công tác hàng ngày của phòng Sẽ do đồng chí ra các cấu gánh vác Tiện Cương nói xong liền quay đầu đi Bành Viễn Trinh cười khổ Tiến Tiện Cương xong Cũng không quay lại văn phòng Đi thẳng đến văn phòng thành ủy Đẩy cửa phòng họp Tất cả thành viên tổ công tác đều đã đến đông đủ Đang chờ một mình hắn Khang đóng ngồi đó khỏe mặt trầm ngâm sắc mặt tạ tiểu dung hơi đỏ lên trận đầu thất bại mặt cô không thể tươi tỉnh còn cao ý tuyên thì càng không phải nói y vốn tràn đầy tin tưởng khi tham dự vào công tác này nghĩ mọi chuyện rất đơn giản không ngờ kết quả lại vô cùng thảm hại bành viễn Trinh nhìn Khang đóng mỉm cười trưởng ban Khang tôi vừa mới đối với trưởng ban tiền thông báo đã tới chậm rất xin lỗi Phan đóng hơi hạ thấp người, gật đầu. Không sao, tốt rồi, đồng chí Viễn Trinh đã tới, tôi xin nói trước. Lúc trước, chúng ta chuẩn bị rất nhiều. Đưa ra phương án đã được sửa chữa nhiều mặt. Các đồng chí tổ công tác đã làm một lượng lớn công việc. Tôi biết mọi người rất vất vả. Nhưng dù nói như thế nào, công tác của chúng ta không thu được hiệu quả. Trận đầu thất bại, cho thấy công tác của chúng ta tồn tại nhiều lỗ hồng. Thậm chí là có vấn đề về ý tưởng và phương hướng Triển lãm ở tỉnh thành lần này hiệu quả rất kém cỏi gần như là làm trò cười Đi thư thành ủy đông phương hết sức quan tâm đích thân đưa ra chỉ thị Trưởng ban thư ký trần cũng yêu cầu chúng ta bằng bất cứ giá nào Cũng phải vượt qua khó khăn Dành giật từng giây để đi đến thành công Khang đống gó gó cái bàn, giọng nói càng nghiêm túc Chúng ta không được phép thất bại lần nữa Nếu lại thất bại, chúng ta sẽ rước lại phía sau đối thủ Gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác trình báo của thành phố Chúng ta không ai có thể gánh nổi trách nhen này sắc mặt mọi người rất ngưng trọng Khang Đống không nói ngoa Công tác tuyên truyền làm không đến nơi đến chốn Nếu bởi vậy mà ảnh hưởng đến công tác trình báo Toàn bộ tổ công tác sẽ phải chịu liên lụy Khang Đống nói tới đây, dừng một chút, rồi lại trầm giọng nói Lãnh đạo chủ chốt thành ủy và trưởng ban thư ký thành ủy Trần yêu cầu đồng chí Bành Viễn Trinh thoát ly công tác ban tuyên giáo Tập trung sức lực cho công việc ở tổ công tác Từ hôm nay, tổ công tác do đồng chí Bành Viễn Trinh phụ trách Tạ Tiểu Dung và Cao Ý Tuyên phối hợp Đồng chí Viễn Trinh mời phát biểu vài lời Khang Đống vừa giúp lời Tạ Tiểu Dung thở ra một cái Thật ra cô đã đoán trước được kết quả này Công tác của bọn cô thất bại, đương nhiên lãnh đạo thành ủy phải thay tướng. Tuy nhiên cô cũng không phản đối Bành Viễn Trinh tham dự. Dù sao Bành Viễn Trinh trẻ tuổi nhưng năng lực rất mạnh. Nói không chừng hắn có thể tạo được thành tích nổi bật. Lúc đó, dù cô chỉ phối hợp công tác, cũng được ghi nhận công lao, cao ý tuyên trong lòng run run. Bành Viễn Trinh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trở thành lãnh đạo của y. Tuy chỉ là tạm thời, nhưng cũng khiến y rất khó chịu. Lúc này y đã liệt Bành Viễn Trinh thành tình địch nguy hiểm số 1 của mình. Mà trên thực tế, dự cảm và nhận định của y cũng không sai. Theo thời gian trôi qua và sự tiếp xúc tăng lên, thiện cảm của Lý Tuyết Yến dành cho Bành Viễn Trinh đang từng bước chuyển hóa thành một thứ tình cảm mơ hồ nào đó. Có lẽ ngay cả Lý Tuyết Yến cũng chưa tự nhận thấy Còn Bành Viễn Trinh có thể hắn nhận ra nhưng vờ như không hiểu Nếu để Bành Viễn Trinh tạo ra thành tích ở ngay chỗ Y thất bại Vậy không chỉ là tắt vào mặt Y Mà còn có thể khiến Y hoàn toàn bại trận trong cuộc chiến sành lấy Lý Tuyết Yến Cao ý tuyên tắn răng, sắc mặt âm trầm chăm chú nhìn Bành Viễn Trinh Từ đầu đến cuối Bành Viễn Trinh cũng chưa liếc đến Y một cái Thái độ dường như không cố ý mà lại rất cố ý khiên cường này làm một kẻ tự cao như cao ý tuyên trong lòng sôi sụp. Bành Viễn Trinh cười cười, cao giọng nói. Trưởng Ban Khang, các vị nhận được thông báo của lãnh đạo tôi cảm thấy rất đột ngột. Đồng thời có cảm giác áp lực rất lớn. Trên đường tới đây, tôi có suy nghĩ bản thân hoạt động vừa rồi của chúng ta không có vấn đề gì quá lớn. Lấy văn hay tranh đẹp triển lãm để tuyên truyền cho hình tượng của thành phố cũng là một hướng đi có thể. Chẳng qua là có lẽ mọi người sơ sót ở một điều tương đối mấu chốt một chút. Đó là chọn sai thời điểm và địa điểm triển khai hoạt động. Triển lãm khai mạc vào chủ nhật là thời gian nghỉ ngơi. Tuy trước đó chúng ta đã phát ra các vé tham quan miễn phí nhưng có mấy người sẵn lòng hy sinh thời gian nghỉ ngơi của mình để đến xem một triển lãm phật trông cũng không quan trọng lắm. Hơn nữa, triển lãm đặt ở sân vận động của tỉnh. Nơi đó là ngoại U cách nội thành theo đường chim bay cũng hơn 10 cây số. Mọi người ngẫm lại xem, có mấy người sẵn sàng lặn lội đường xa từ nội thành tới ngoại ô xem triển lãm? Cũng triển lãm đó, nếu đặt ở nội thành, hiệu quả nhất định tốt hơn Ngoài ra còn có vấn đề về truyền thông Nói thật, bây giờ loại triển lãm tương tự thế này có thể nói là tràn lan Nơi nào cũng có Trong đó hầu như không có tin tức gì đáng chú ý Nếu tin tức đã không có gì nổi bật Thì cũng có vẻ không đáng để đưa tin Báo chí không hứng thú Phóng viên đến tham gia những hoạt động như thế này cũng ít đi Bành Viễn Trinh nói tới đây liền ngừng lại Mọi người trầm ngâm không ít người cảm thấy sáng mắt ra trước những lời rất có lý của Bành Viễn Trinh Cao ý tuyên nhú mày đột nhiên chen vào nói Lời nói của trưởng phòng bành tôi không đồng ý lắm chuyện lãm lần này chúng ta chuẩn bị thật sự đầy đủ Sở dĩ hiệu quả không tốt Tôi cho rằng vấn đề chủ yếu là ở một chi tiết nho nhỏ Tôi rất hiểu về phóng viên hiện nay Họ tham gia hoạt động không phải để được phong bì Mà là muốn có quà lưu niệm Mà về phương diện này Chúng ta chuẩn bị không đủ Về việc lựa chọn địa điểm triển lãm Dù sao chúng ta cũng không hoạt động kinh doanh buôn bán Nếu chọn ở nơi phồn hoa đông đúc Chưa nói đến mặt bằng rất khó tìm Dù là tìm được rồi Chỉ sợ là người tới xem cũng chỉ là người ra náo nhiệt mà tới Không những không hiệu quả về mặt tuyên truyền Mà còn làm tổn hại hình tượng của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Người hại đương nhiên có cách xử lý lời hại Bành viễn trinh cười nhạt, nhìn cao ý tuyên nói Tuyên truyền như vậy bản thân nó đã ngốn màu sắc đầu cơ Nếu như làm dần dần từng bước Nếu như sợ bóng sợ gió chuyện gì cũng không làm được Anh xem bên thành phố Trạch Lâm tuyên truyền kia Bọn họ có thể nói là dùng đủ loại biện pháp dở đủ loại mánh khóe Mục đích là gì? Chính là hấp dẫn ánh mắt và sự chú ý của mọi người Tạo thành hiệu tin tức chấn động Từ đó đem những điểm sáng đặc sắc nhất cạnh tranh nhất của thành phố Tân An chúng ta trình bày ra ngoài Dùng dư luận để tạo thi cho công tác trình báo của thành phố Cao ý tuyên nhếu mày Theo ý của trưởng phòng bành chính là không từ thủ đoạn Chúng ta đại diện cho hình tượng của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Chúng ta không phải doanh nghiệp Không đi quảng cáo sản phẩm bành viễn trinh thầm cười lạnh Biết cao ý tuyên chỉ cố ý bới móc Khiêu khích Nên im lặng Không thèm để ý tới y ý nữa Bành viễn trinh xoay người qua tiếp tục hướng mọi người nói Từ góc độ này mà sếp Từ cách thực hiện của đối thủ cạnh tranh của chúng ta Nếu chúng ta tiếp tục bảo thủ Không chịu thay đổi Không có phương cách riêng Mới mẻ Đặc sắc Đặc biệt hơn trong cách thực hiện Sếp rất khó đón đầu đối thủ Tôi có một ý tưởng sơ khởi còn chưa được hoàn thiện Xin báo cáo với lãnh đạo và các đồng chí một chút Bành Viễn Trinh từ tốn nói bắt đầu từ phương pháp tuyên truyền trình bày ý tưởng cơ bản của hắn. Cao ý tuyên bị Bành Viễn Trinh lờ đi. Sắc mặt ôm trầm Khói miệng hơi dần giật định chen vào phản bác. Nhưng lời lẽ của Bành Viễn Trinh rất mạch lạc và hợp lý. Chặt chẽ đến mức y không tìm được một lỗ hổng nào trong đó. Nếu cứ hời hợp phản bác lại Bành Viễn Trinh chắc chắn sẽ khiến cho mọi người bất bình, mất nhiều hơn được. Tạ Tiểu Dung ngồi ở một góc, lòng thầm nhủ. Xem ra, tiểu tử này có chuẩn bị mà tới. Tuy trước đó không tham dự vào, những vấn theo dõi. Bằng không làm sao chỉ trong một thời gian ngắn ngủi lại đưa ra được ý tưởng hoàn chỉnh đến như vậy. Thực tế, đúng là ý tưởng này được bành viễn trinh nghĩ ra trong nhất thời. Vốn hắn không muốn tham gia vào chuyện này có vẻ như là tranh giành thành tích với Tạ Tiểu Dung và Cao Ý Tuyên. Theo hắn thấy loại chuyện này nếu làm tốt thì đương nhiên tạo được thành tích, nhưng làm không tốt, rất dễ dàng bị trục mũ. Nếu trình báo thất bại, cho dù là tuyên truyền rất thành công, hắn cũng sẽ không được bất cứ thành tích nào. Ngược lại, sẽ phải hứng chịu búa diều dư luận, mấy tháng vất vả trở thành công tốc, là người tái sinh. Hắn biết rõ, xa lộ cao tốc này hoàn thành vào đầu năm 1994. Rốt cuộc là chạy ngang thành phố Trạc Lâm Biết xó trình báo sẽ không thành công Bất kể làm nhiều hay ít cũng đều vô ít Đương nhiên hắn không muốn tham gia Nhưng hắn lại bị chỉ đích danh Phải nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy Mặc kệ hắn có muốn hay không Hắn không thể từ chối chỉ thị của lãnh đạo Thôi thì đành phải cố gắng kiên trì Xem có thể thông qua nỗ lực mà xoay chuyển quý tích phát triển của lịch sử Cũng may hắn dần dần phát hiện Dường như bởi vì hắn tái sinh, đã ngày sinh hiệu ứng cánh bướm một Quý đạo phát triển có tính thay đổi một cách cuộc bộ và chi tiết Tràn hẳn như hiện nay bí thư thành ủy của thành phố Tân An là đông phương nhăm Theo như trí nhớ của hắn, lại là một người khác Lần này thành phố Tân An trình báo biết đâu lại có một kết quả ngược lại với kết quả trong kiếp trước của hắn Mạnh viễn trinh giảng giải cho mọi người quan niệm về đầu cơ tin tức và tuyên truyền Khang Đống tuy đồng ý, nhưng vẫn gó gó trên mặt bàn, nói Đồng chí Viễn Trinh Thời gian có hạn Đồng chí trực tiếp đề xuất thao thác cụ thể đi Nói ngắn gọn một chút Đó là bây giờ nên làm cái gì? Làm như thế nào cho tốt? Thật ra không phải bành Viễn Trinh nói rông dài mạt là chuẩn bị một cách có chủ ý Phía trước thao thao bất tuyệt là vì một đoạn chủ yếu phía sau Nghe Khang Đống nói vậy Hắn cười cười Trưởng Ban Khang Các đồng chí Tuy rằng chúng ta làm tuyên truyền nhưng cũng không thể chỉ giới hạn ở điểm này Ý tưởng và tầm nhìn của chúng ta Hẳn là nên mở rộng một chút Binh Pháp nói Biết người biết ta trăm trận trăm thắng Nhược điểm của đối thủ chúng ta là điểm chúng ta có thể lợi dụng để đánh bại đối thủ Giành lấy chiến thắng Nói một cách đơn giản Khoét sâu vào nhược điểm của đối thủ Nhấn mạnh vào ưu điểm của chúng ta Nêu lên một cách rõ ràng sự tương phản Từ đó đạt được hiệu quả tuyên truyền ở mức tối đa Dựa theo luận cứ mà tôi vừa trình bày Có thể thấy Trạch Lâm là thành phố nông nghiệp Kinh tế còn lạc hậu hơn thành phố Tân An chúng ta nhiều Cơ sở công nghiệp mỏng và yếu Thành phố chúng ta thì ngược lại Chúng ta là thành phố công nghiệp lâu năm Có nhiều thị trấn và xí nghiệp Thương mại phát đạt Mục đích của xây dựng đường cao tốc là thúc đẩy kinh tế phát triển Nếu đường cao tốc chạy ngang thành phố Tân An Thì trọng công nghiệp của thành phố chúng ta và chuỗi ngành công nghiệp cung ứng Tiếp thì Hậu cần Dòng chảy hàng hóa Đều có thể thỏa mãn nhu cầu nội tại của đường cao tốc và thích ứng với sự phát triển kinh tế Xây dựng đường cao tốc cần số vốn đầu tư khổng lồ Mà nhà đầu tư luôn muốn nhanh chóng thu hồi chi phí, thậm chí là nhanh chóng có lãi khi đưa vào hoạt động Chúng ta nắm lấy điểm này tập trung lực lượng tuyên truyền về phương diện này tất nhiên có thể tạo được hiệu quả rõ ràng Tôi cho rằng chúng ta cần quản lý đồng thời 3 vấn đề Thứ nhất, phối hợp hàng loạt bài viết, đăng và phát ở các cơ quan truyền thông lớn trong tỉnh, dẫn sách, dư luận Thứ hai, nhờ đài truyền hình quay phim chuyên đề tranh thủ phát hình ở các đài truyền hình của tỉnh. Thứ ba, tổ chức các hình thức tập trung tuyên truyền khác nhau như đại hội thu hút đầu tư, các loại hoạt động văn nghệ vơ, vơ. Không nhất định phải triển khai hoạt động ở tỉnh thành thật ra triển khai ở thành phố bản địa càng có ưu thí. Chúng ta có thể nồng nhiệt mời các giới trong xã hội và bạn bè trong giới truyền thông. Đến thành phố Tân An tham quan. Tự mình nhận thức về sự phát triển của thành phố Tân An kể từ khi cải cách và mở cửa đến nay. Kể cả tạ tiểu dung, các thành viên tổ công tác nghe bành viễn trinh nói xong đều thầm khâm phục. Thầm nghĩ, quả nhiên là cao thủ tuyên truyền. Nhìn vấn đề thấu suốt ở điểm mấu chót. Thảo nào bài báo hắn viết có thể khiến lãnh đạo Trung ương coi trọng. Xem ra người lợi hại đương nhiên có cách xử lý lời hại, lời này không sai tí nào. Khang Đống cũng gật đầu y vừa định nói, Thình lình nghe cao ý tuyên lạnh lùng nói. Trưởng phòng bành nói nhiều như vậy, Thật ra chỉ là đánh giặc bằng miệng. Nói thì nghe hay lắm. Điều mấu chốt là phải làm sao cho tốt. Làm sao cho hiệu quả kìa bành viễn Trinh nhìn cao ý tuyên. Thản nhiên nói, Cái gì mà đánh giặc bằng miệng? Bây giờ tôi chỉ mới đưa ra ý tưởng và phương án. Chỉ có xác định được ý tưởng. Chúng ta mới có thể tổ chức thực hiện tốt được chứ Nếu ý tưởng không rõ ràng Hoặc là đi chạy khỏi quý đạo Thì ngay cả cơ hội ngồi nói xung Chúng ta cũng không có chấm thang huống chi Đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi Nói ra là để các đồng chí tiến hành thảo luận và trao đổi Chủ nhiệm cao không đồng ý ý kiến của tôi cũng không có vấn đề gì Anh hoàn toàn có thể đề xuất ý kiến cụ thể của mình để mọi người thảo luận kia mà Bành Viễn Trinh nói tới đây Khang Đống thấy cao ý quyền cứ ngoan cố muốn tranh cãi với Bành Viễn Trinh Không khỏi nhếu mày Phất tay nói Ý tưởng của đồng chí Viễn Trinh rất đúng đắn tôi đồng ý Chúng ta xem có thể đào sâu thêm một chút, hoàn thiện thêm một chút thì tốt Tạ Tiểu Dung cũng lập tức biểu lộ thái độ Tôi cũng cho rằng ý tưởng của trưởng phòng bành rất rõ ràng Thấy được thực chất vấn đề Khiến cho trước mắt chúng ta rộng mở Sáng hẳn ra Đúng rồi Trưởng phòng bành nói tiếp đi khang đống và tạ tiểu dung đều nói như vậy Các thành viên khác của tổ công tác cũng đều tỏ vẻ ủng hộ và đồng ý Cao ý tuyên thấy mình thành người cô độc liền mặt mày sảm đen Không hé răng nữa Ý cũng không phải thăng ngốc Lúc này cứ tiếp tục phản đối Bành Viễn Trinh Chắc chắn sẽ đối nghịch với lãnh đạo và các đồng chí Có vẻ dối hơi mà sinh sự Ánh mắt thâm trầm của Bành Viễn Trinh lướt qua người cao ý tuyên, khẽ cười nói Tôi nghe nói gần đây thành phố Trạch Lâm đang chuẩn bị tổ chức một buổi biểu diễn Dùng nhiều tiền mời ngôi sao điện ảnh và truyền hình đến Trạch Lâm biểu diễn Lấy đó để gây sự chú ý đối với truyền thông và dư luận Nhưng tiền mới ngôi sao, tuy là để trình báo dự án đường cao tốc, không phải là thỏa đáng cho lắm. Hơn nữa, đem tiền của dân sùng vào việc này cũng dễ dàng khiến người dân thành phố có ý kiến. Chúng ta không cần phải bắt trước ý tưởng của người khác. Gần đây tôi có nghe nói. Đài truyền hình tỉnh có chương trình hoạt động đưa văn hóa xuống nông thôn. Chúng ta có thể tiếp xúc và phối hợp với đài truyền hình một chút. Tranh thủ đưa chương trình hoạt động văn hóa xuống nông thôn của họ đến thành phố Tân An chúng ta một chuyến Buổi biểu diễn nếu được tổ chức tốt Thật ra không thua gì buổi biểu diễn của các ngôi sao của Trạch Lâm Hơn nữa Chi phí sẽ rất thấp chúng ta có thể bỏ tiền ra làm phim tuyên truyền chuyên đề Giống như quảng cáo kinh doanh Tập trung một cách mạnh mẽ nhờ đài truyền hình tỉnh Và các thành phố phát ra một lượt Hiện giờ Việc cấp bách chính là tổ chức tài liệu Làm phim chuyên đề dựa trên ý tưởng của chúng ta Sau đó kết nối với đài truyền hình tỉnh Đưa lên quảng cáo Đồng thời với việc đăng tin ở các cơ quan truyền thông tỉnh và thành phố Bành Viễn Trinh nói tới đây liền tạm sừng Nhìn Khang Đống chờ đợi Khang đóng là tổ trưởng tổ công tác Lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác tuyên truyền lần này Y trầm ngâm một lát Rồi nói Tốt, tôi phải đi báo cáo với trưởng ban Trần, các đồng chí đừng tan họp, ngồi tại chỗ chờ nhé chấm thăng Đồng chí Viễn Trinh, cậu theo tôi, báo cáo cụ thể ý tưởng của cậu với trưởng ban thư ký Trần Bành Viễn Trinh và Khang Đống vội vàng đến báo cáo công tác với trưởng ban thư ký Thành ủy Trần Ngôn Hề Đương nhiên Trần Ngôn Hề không phản đối, lập tức gọi điện thông báo cho trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Trịnh Thiện Sơn Từ đó ra lệnh cho người của ban tuyên giáo phối hợp với đài truyền hình thành phố lập tức tổ chức lực lượng nòng cốt chuẩn bị quay phim chuyên đề. Trần Ngôn Hề lại tranh thủ một khoản tài chính từ tài chính thành phố sao cho tổ công tác. Công tác trình báo đường cao tốc và công tác tuyên truyền tương quan đặc biệt nặng nề. Bí thư thành ủy Đông Phương nhằm hết sức coi trọng. Các đơn vị, ban ngành thành phố đương nhiên không dám chậm trễ, đều phối hợp nhanh chóng và hiệu quả với tổ công tác. Từ văn phòng Trần Ngôn Hề đi ra, Bành Viễn Trinh quay lại phòng họp, phân công công tác cho các thành viên tổ công tác. Tạ tiểu dung phối hợp với đài truyền hình cũng thông qua Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tiếp xúc đài truyền hình tỉnh. Cao ý tuyên dẫn người kết nối với các tòa soạn báo. Mà Bành Viễn Trinh thì đứng giữa điều hành. Đồng thời phụ trách tổ chức tài liệu. 1. hiệu ứng cánh bướm, tiếng Anh, bơ te ly effect. Là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần Hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại Đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoạt nghịch lý thời gian Trong các tiểu thuyết, hiệu ứng này thường được nhắc tới với giảng như sau Cái vỗ cánh của một con bướm ở bờ Giaxin có thể gây ra một cơn bão ở Tết Năm 1972, nhà khí tượng học và chuyên gia về lý thuyết hỗn loạn ớt ớt no Tôn Lozen đã giới thiệu trước Hiệp hội Phát triển Khoa học Hoa Kỳ một bài nói chuyện có tựa đề Xe Dictability. Đích thè lắc ốp à in bờ Giaxin xe ốp à to na đô in Tết Tính dự đoán được. Liệu con mướm đập cách ở Giaxin có thể gây ra cơn lúc ở Texas? Trước đó vào năm 1961, trong khi mô phỏng một dự đoán về thời tiết trên máy tính, Lohen đã lỡ nhập số liệu là số thập phân 0.506 thay vì không, 506.127 như dự định, và do đó đã thu được kết quả dự đoán thời tiết hoàn toàn khác biệt so với tính toán ban đầu. Từ kết quả này Lozen đã đề cập tới sự ràng buộc chặt chẽ của hệ vật lý đối với các điều kiện ban đầu trong bài nói chuyện. Theo đó một cách đập cánh của con bướm nhỏ bé có thể gây ra sự thay đổi, dù rất nhỏ, trong điều kiện gốc của hệ vật lý. Dẫn đến kết quả là những thay đổi lớn về thời tiết như cơn lúc tại một địa điểm cách nơi con bướm đập cách hàng vạn ca. Mơ, lại xảy ra sự cố. Liên tiếp 2 ngày. Bành Viễn Trinh cùng với người của phòng tin tức là nhân viên Vương Bình và Vạn Đại Dũng Tăng Ca để hoàn tất tài liệu Loại tài liệu này thật sự là hai bản sử dụng lại mà thôi Cùng lúc có thể đưa cho các truyền thông ở tỉnh để đưa tin Còn về phần phương diện khác thì có thể làm kịch bản cho một bộ phim chuyên đề về tuyên truyền Thời gian rất khẩn trương, Bành Viễn Trinh nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đưa ra một dàn bài đại cương Bởi vì nếu không có kịch bản thì đại truyền hình làm phim quảng cáo chỉ là lời nói xuân. Bọn họ nhất định phải dựa vào kịch bản để tạo thành một bộ phim quảng cáo. Nói là ba người làm tài liệu kỳ thật chỉ có Bành Viễn Trinh là chính. Vương Bình và Vạn Đại Dũng chỉ là giúp đỡ. Bành Viễn Trinh sưu tầm những tài liệu có liên quan Bành Viễn Trinh cần cái gì thì bọn họ lấy ra cách đấy. Ví dụ như cần những số liệu về kinh tế, cần điều hành người nào thì bộ môn đó lập tức điều người sang ngay Lần này, Bành Viễn Trinh thật sự là dồn hết sức mình vào công việc Không chỉ có liên quan đến tiền đồ chính trị, đồng thời còn vì sự phát triển của thành phố Tân An Nếu còn ngủ lại Tân An Thì ít nhất phải kéo được kinh tế Tân An phát triển vượt mức quy định từ 3 đến 5 năm Đồng thời kéo theo thương mại và công nghiệp phát triển nâng cao hình tượng thành phố Sau khi cuộc họp hội ý thứ nhất kết thúc, bành viễn trinh liền thức đêm để làm ra một dàn ý Ngày hôm sau, bắt đầu bỏ vào trong các loại số liệu và tài liệu Ngày thứ ba, một bài viết với tiêu đề tốc độ phát triển kinh tế của thành phố Tân An cần một chữ cao đa cơ bản hình thành Bành viễn trinh buổi chiều cùng ngày đã sửa chữa lại lần hai, rồi sau đó mới đóng dấu và đặt lên bàn khang đóng Khang đóng xem qua, không kìm nổi vỗ bàn tán dương Đồng chí Viễn Trinh quả nhiên không hổ danh là cao thủ viết tài liệu trong cả nước Bàn thảo này thật sự là bắt được vấn đề mấu chốt Ở một trình độ hữu hạn nào đó đã biểu đạt được cách chúng ta cần Đem sắc thái và ưu thế của thành phố phô bày một cách dành mạch Vừa xem là hiểu ngay Hành văn lại lưu loát Quả thật là tuyệt vời Phó trưởng Ban Khang đã quá khen Tài liệu công tác này dùng để tuyên truyền, nên các đồng chí đều dốc hết trăm phần trăm sức lực của mình để viết Lãnh đạo hài lòng là tốt rồi Bành viễn Trinh khiêm tốn cười Tuy nhiên, hắn cũng rất tự tin Có bản lĩnh viết văn vững chắc Có thu thế tin tức của kiếp trước và nhân sinh lịch duyệt phong phú Nếu hắn tổ chức không tốt cho tài liệu này Thì đổi lại người khác cũng chưa chắc gì làm được Được, chúng ta đi báo cáo cho Phó Bí Thư Trần đi Khang Đống rất cao hứng, vỗ vai Bành Viễn Trinh, dẫn đầu ra cửa Bành Viễn Trinh liền theo sát sau đó Khi bước vào phòng Trần Ngôn Hề, vừa lúc gặp được Bí Thư Thành ủy Đông Phương Nham đã ở đó Bí Thư Đông Phương chấm thăng Khang Đống vừa thấy Đông Phương Nham liền ngẩn ra, chợt cung kính chào Bành Viễn Trinh vốn muốn vào cửa, nhưng nhìn thấy Bí Thư thành ủy bên trong thì liền đứng một bên cửa, không có vào. Đông Phương nhăm liếc mắt một cái, liền thấy được hắn, vấy tay gọi. Đồng chí Tiểu Bành, nếu đã đến đây, vì sao đứng ở cửa mà không vào? Lãnh đạo nói như vậy, Bành Viễn Trinh chỉ có thể nét mặt kính cần tươi cười bước vào. Bí Thư Đông Phương, Phó Bí Thư Trần. Đông Phương nhăm nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nữa. Trần Ngôn Hề thản nhiên cười, nhìn Khang Đống và Bành Viễn Trinh. Lão Khang các người tìm tôi có việc à? Có việc thì nói, vừa lúc Bí Thư Đông Phương cũng ở đây. Vừa rồi tôi có báo cáo lại với Bí Thư Đông Phương về công tác của mọi người. Bí Thư Đông Phương đáp ra chỉ thị quan trọng, thành phố sẽ đem hết toàn lực ủng hộ công tác của mọi người. Các cơ quan trực thuộc thành phố và bộ môn đều phải phối hợp chặt chẽ với mọi người. Lão Khang, nếu anh phối hợp không được thì tìm tôi. Nếu tôi phối hợp không được thì tìm bí thư Đông Phương. Có bí thư Đông Phương làm chỗ dựa vững chắc, mọi người cứ yên tâm mà làm. Đông Phương nhăm ở một bên mỉm cười. Không phải chỉ mình tôi làm chỗ dựa vững chắc cho mọi người, mà toàn bộ nhân dân thành phố đều kiên cường hậu thuẫn cho mọi người. Cảm ơn lãnh đạo thành ủy đã ủng hộ. Có lãnh đạo ủng hộ, chúng tôi càng thêm tin tưởng gấp trăm lần Khang đóng biểu lộ thái độ, đưa bản thảo trong tay đặt lên bàn Phó Bí Thư Trần, đây là bản thảo mà đồng chí Viễn Trinh và hai đồng chí khác đã thức trắng đêm tăng ca để làm Xin lãnh đạo thẩm duyệt một chút Trần Ngôn Hề gật đầu tiếp lấy bản thảo Đông Phương Nhăm cũng chưa rời đi, ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa mỉm cười không nói Trần Ngôn Hề xem qua đại khái mất 5 phút đồng hồ. Bà ngẩn đầu lên thở phào một cái, nhìn bành viễn trinh ánh mắt lói lên sự tán thưởng. Bà đứng dậy, đi qua đưa cho Đông Phương nhăm. Bí thư Đông Phương, ngại xem như thế nào. Đông Phương nhăm mỉm cười cầm lấy. Ông nhìn kỹ bản thảo một lần, liên tục gật đầu. Không tồi, rất không sai. Cái gì nên viết thì viết, điểm sáng sông ra, hình tượng sống động. Hơn nữa còn có trình độ rất cao. Nhất là tiêu đề này, rất phấn khích có tác dụng nâng cao điểm mắt vẽ rồng cho bàn thảo. Lão Trần ạ thời gian khẩn cấp, tôi thấy cũng không cần sửa nữa, lập tức chỉ thị cho bọn họ làm ngay đi. Đông Phương nhằm tuy ngoài miệng thì nói là thương lượng, nhưng thực tế chính là chỉ thị và mệnh lệnh. Trần Ngôn Hề Vân một tiếng, hướng khang đống và bành viễn trinh phất tay. Chỉ thị của bí thư Đông Phương mọi người đều nghe được. Dựa theo chỉ thị tinh thần của Bí Thư Đông Phương mà thực hiện ngay đi Lão Khang trọng điểm là bộ phim quảng cáo và kết nối với đài truyền hình tỉnh Nếu các người có khó khăn thì có thể tìm tôi Thậm chí là trực tiếp tìm đến Bí Thư Đông Phương để xin trợ giúp Bộ phim quảng cáo phải tiến hành thật nhanh Cho mọi người thời gian một tuần Hôm nay là ngày 7 tháng 3 Tôi vi vọng ngày 15 tháng 3 có thể nhìn thấy bản nấu bộ phim quảng cáo Ngày 3 Bành Viễn Trinh đang ở trong văn phòng Khang đống bàn luận về việc đại truyền hình tỉnh cuối tuần này sẽ đưa đoàn nghệ thuật xuống nông thôn để biểu diễn. Tạ Tiểu Dung sắc mặt rất khó coi, vội vàng bước vào, ngay cả cửa cũng không gõ. Mà phía sau cô cao ý tuyên cũng chậm rãi tiến vào. Khang đóng những mày. Tạ Tiểu Dung thở hồn hền nói. Phó trưởng Ban Khang, người của đại truyền hình tỉnh thật sự là khốn kiếp mà. Bọn họ bảo rằng chiều ngày 14 sẽ đến thành phố chúng ta biểu diễn Bên chúng ta đều đã chuẩn bị tốt Lại còn tổ chức một số lượng người xem từ các xí nghiệp hầm mỏ và trường học Kết quả bọn họ gọi điện thoại đến bảo là kế hoạch có thay đổi Cuối tuần bọn họ phải đến một thành phố cấp 3 khác Khi đến chúng ta thì phải giữa tháng 4 Nói vậy thì có phải là lật lỏng không? Khang đóng biến sắc trầm giọng nói Tiểu tạ cô không phải là có quan hệ rất tốt với một phó trưởng ban đài truyền hình tỉnh sao Sao lại thành ra như thế chứ Tạ tiểu rung đỏ mặt Lãnh đạo tôi cũng không biết tại sao có thể như vậy Anh ta rõ ràng là đồng ý rồi mà Tôi còn đến tỉnh một chuyến lại còn mời ăn cơm và tặng quà Ai biết họ lại trở mặt như vậy Khang đống trao mày thật lâu cũng không nói gì Bành Viễn Trinh ở một bên thoáng chút suy nghĩ nói Phó trưởng Ban Khang biểu diễn mời sau cũng không quan trọng Chủ yếu trước mắt chính là làm phim quảng cáo Sau đó dựa theo an bài mà thực hiện Chỉ cần phim quảng cáo ra mắt Chúng ta còn có thể tái tổ chức lại những hoạt động khác Khang đóng thần sắc ngưng trọng gật đầu Chỉ có thể như vậy Tạ Tiểu Dung Tôi mặc kệ Cô hãy nghĩ biện pháp nào đó Đến tỉnh để theo dõi cho tôi Cần phải cam đoan phim quảng cáo phải được vận tác, lãnh đạo Tạ Tiểu Dung có chút xấu hổ vô cùng Cô cắn chặt răng, nhẹ nhàng nói Đài truyền hình cũng nói rằng bộ phim quảng cáo của chúng ta cũng sẽ làm sau Bọn họ căn cứ vào yêu cầu tuyên truyền của tỉnh Sắp tới bọn họ còn phải đưa tin về việc quán triệt học tập bài nói chuyện của đại nhân vật trong chuyến nam tuần Bộ phim quảng cáo của chúng ta không thể phát trong giờ vàng. Hoặc là phải một tháng sau, hoặc là sau 10 giờ đêm. Nghe xong lời này của tạ Tiểu Dung, khang đóng rốt cuộc là ngồi không yên. Đột nhiên đứng dậy, vỗ bàn cả giận nói. Phát sau 10 giờ lấy ai mà xem. Tiểu tạ cô cũng là đồng chí lão thành tại sao làm việc lại không bền chắc như vậy. Cô phải sớm nói nếu phối hợp không được thì thành phố sẽ nghĩ biện pháp khác. Biến thành như vậy bảo tôi báo cáo với Phó Bí Thư Trần như thế nào Bảo tôi nói như thế nào đây Khang Đống phát hỏa lên Ý thì thật là một người khá ôn hòa Rất ít khi trước mặt mọi người gian dạy cấp dưới của mình Chỉ có điều lúc này đây đang là công tác đẩy mạnh tuyên truyền đại truyền hình tỉnh phối hợp rất quan trọng Bất kể là biểu diễn hay là phim quảng cáo đều liên quan đến việc thành bại của công tác Hiện tại lại phát sinh vấn đề Tính cách un hòa như y Rốt cuộc cũng không khống chế được cảm xúc mực bội và phẫn nộ của mình Tạ tiểu sung gấp đến độ đôi mắt đỏ lên Không ngờ ngay trước mặt khang đống bành viễn trinh và cao ý tuyên khóc nức nở Cô cùng với một phó trưởng ban đại truyền hình tỉnh quan hệ rất tốt Là bạn học đại họ Cô trước mặt lãnh đảo vấu ngực cam đoan Nói bên đại truyền hình khẳng định sẽ không có vấn đề gì Nhưng ai biết sự việc đột nhiên lại thay đổi Bạn học của cô ngay từ đầu đã không tiếp điện thoại Sau này có nghe máy nhưng giọng điệu rất mạnh mẽ cứng sang Ra bộ dạng phải giải quyết việc chung trước Sự thật Trước khi đến văn phòng Khang Đồng báo cáo Tạ Tiểu Dung cũng đã thông qua những con đường khác nhau để kết nối với lãnh đạo đài truyền hình tỉnh Nhưng kết quả cũng chẳng có gì thay đổi Một lãnh đạo của đài truyền hình tỉnh án chỉ việc này có liên quan đến lãnh đạo chủ chốt của đại truyền hình tỉnh Tạ Tiểu Dung lại tìm đến ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng thông qua người quen này phối hợp với lãnh đạo chủ chốt của đại truyền hình Nhưng đối phương vẫn không thay đổi ý định đại truyền hình tỉnh có đường sẽ như vậy Cách này tương đương với việc khiến cho toàn bộ phương án của bành viễn trinh bị tắt ngang giữa chừng Nếu không được đại truyền hình tỉnh hợp tác thì cái gì cũng đều làm không được Tuy rằng báo chí vẫn cứ theo lệ thường mà phát tin nhưng hiệu quả không bằng truyền thông Khang đóng gấp đến độ loạn cả lên Bành viễn trinh khó mắt phát hiện Cao ý tuyên tuy rằng đứng một bên im lặng không nói Nhưng đôi mắt của y lại ánh lên sự vui sướng khi người khác gặp họ Chợt ló lên rồi biến mất lối tắt khác xem náo nhiệt Vui sớm khi người khác gặp họ. Hoặc là, rõ ràng chính y là người sau lưng phá dối. Bành viễn trinh khuôn mặt lạnh lùng. Hắn căm hận nhất là hạng người như Cao Ý Tuyên đem ăn oán cá nhân vào trong công tác. Mà chính vì thế, đánh giá của hắn đối với Cao Ý Tuyên ngày càng thấp. Nếu đem vị trí của hai người hoán đổi một chút. Bành viễn trinh ngay cả đối với Cao Ý Tuyên có thâm thù đại hận. Nhưng tuyệt sẽ không biết phân biệt phải trái. Sự tình liên quan đến đại cục phải chu toàn trước. Đây chính là sự khác biệt giữa người với người, và cũng là sự trinh lệch thật lớn. Là người tái sinh, bành viễn trinh gần như có được sự thành thuộc và tinh thần thép. Hắn trong lòng rất rõ ràng. Cao ý tuyên ở tỉnh. Tuy rằng cha của y đã lui về tuyến hay, nhưng vẫn là cán bộ cấp thứ trường. Công tác tại tỉnh Giang Bắc đã mấy chục năm Thâm căn cố đế Mạng lưới quan hệ rắc rối Có được lực ảnh hưởng mà người thường khó có thể tưởng tượng Nếu có cao ý tuyên ở sau lưng gây phiền phức đại truyền hình tỉnh đột nhiên thay đổi ý định cũng là điều dễ hiểu Sự thật so với phán đoán của Bành Viễn Trinh cũng không khác xa nhau mấy Nhìn thấy Bành Viễn Trinh phụ trách công tác đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền Lại thấy hắn như cá gặp nước bình tĩnh, phối hợp chỉ huy, hoạt động, tổ chức làm đâu vào đấy. Nếu như vậy thì khẳng định sẽ có được hiệu quả rõ ràng. Mà bản thân Bành Viễn Trinh cũng sẽ có được thành tích trong bản lý lịch của mình. Còn Cao Ý Tuyên thì như ngôi sao nhỏ bình thường sẽ hoàn toàn bị ánh sáng mặt trăng của Bành Viễn Trinh bao phủ. Nhớ đến nữ thần trong lòng mình là lý tuyết yến sẽ bởi vậy mà ngày càng xích lại gần bành viễn trinh Sẽ ngày càng xa y Y trong lòng liền ven tỉ đến phát cuồng Vì thế liền sau lưng đưa ra không ít những động tác nhỏ Nhân vật số 1 của đại truyền hình tỉnh là cấp dưới cũ của cha y Con trai của lão lãnh đạo không thể không nể mặt Đương nhiên y cũng không hoàn toàn muốn phá cư Chỉ muốn có cơ hội đè chết bành viễn trinh Sau đó khiến cho lãnh đạo chủ động mở miệng cầu y Và y lại ra mặt thu phục hết thảy Bởi vậy sẽ thể hiện được giá trị của mình mà người khác không thể thay thế được Đồng thời chứng minh cho lý tuyết Yến thấy Cho dù đối với y chẳng có bất luận một ưu đãi gì Chỉ cần có thể khiến cho bành viễn trinh thất bại thì y cũng vui vẻ mà làm Cao ý tuyên lặng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi khang đóng mở miệng Khang đóng trong cơn mực bội, suốt cuộc nhớ đến bối cảnh của Cao Ý Tuyên Ý thở vào một cái, quay đầu nhìn Cao Ý Tuyên trầm giọng nói Tiểu Cao cậu đã từng công tác ở tỉnh mạng lưới oan hệ rộng Cậu hãy nghĩ biện pháp xem có thể kết nối lại với lãnh đạo đại truyền hình tỉnh hay không Nhất định phải nghĩ biện pháp vá lỗ thủng này Cao Ý Tuyên kêu ngạo cười thì uy nhìn bành viễn trinh, giả bộ nói Phó trưởng Ban Khang, tôi kỳ thật cũng không có gì nắm chắc Chi bằng để tôi thử xem Khang Đống còn chưa nói gì thì Bành Viễn Trinh liền ở một bên quyết định thật nhanh Nếu không có nắm chắc thì không cần thử Phó trưởng Ban Khang, ngày trước đừng có gấp, để tôi nghĩ lại biện pháp khác Nói xong, Bành Viễn Trinh liền hướng Khang Đống gật đầu Sau đó đứng dậy chuẩn bị đi ra cửa Cao ý tuyên vốn là lấy lui vì tiến Kết quả là chưa kịp thấy Mỹ Mãn thì lại bị Bành Viễn Trinh đánh gãy. Không khỏi cảm thấy xấu hổ vạn phần. Y nhìn theo bóng sáng của Bành Viễn Trinh đột nhiên cười lạnh nói. Trưởng phòng Bành, không phải tôi xem thường anh, nhưng ở tỉnh không thể so với thành phố. Người không quen thuộc tình huống thì tôi thấy đừng nên kiên trì cứng sắn làm gì. Tôi tuy rằng không nắm chắc tuyệt đối, nhưng vẫn có thể nghĩ ra biện pháp để làm. Chủ nhiệm cao. Tôi không rõ chính là nếu anh có bổn phận thì tại sao anh không sớm làm. Khi đại truyền hình tỉnh thay đổi, anh vì sao lại không lập tức ra mặt khơi thông quan hệ để giải quyết vấn đề. Như thế nào lại làm cho người ta cảm giác hình như là cố ý chờ vấn đề xảy ra rồi sau đó tái đứng ra để ngăn cơn sóng giữ. Biểu hiện bản lĩnh của mình. Bành viễn chinh dừng bước. Quay đầu lại nhìn cao ý tuyên hỏi lại một câu. Khiến Cao Ý Tuyên ác khẩu Không trả lời được Sắc mặt đỏ bừng Phó trưởng Ban Khang cho tôi 2 ngày Tôi sẽ cho lãnh đạo một câu trả lời hài lòng Bành Viễn Trinh nói xong liền nơ, gơ, e, nơ, hơ, ngang bỏ đi Cao Ý Tuyên khóe miệng co giật trong lòng oán hận Nhín sang nhín lời Được, chúng ta hãy cứ chờ xem Nếu như không lời nói của bố mày mà mày có thể đánh hạ đại truyền hình tỉnh thì bố mày sẽ khâm phục ngay. Phó trưởng ban Khang, công tác của tổ công tác tôi không có cách nào tham dự nữa. Tôi muốn xin lãnh đạo phê duyệt cho tôi rời khỏi. Cao Ý tuyên nhìn Khang đống, giọng nói có chút ác trí cơn giận không được. Khang đống mày nhướng lên, bất mãn nói: "Vấn đề xảy ra thì cần giải quyết vấn đề ngay chứ không phải ở đây mà ồn ào, lui cái gì?" Bất cứ người nào cũng không được lui Được rồi, các người về trước Tôi sẽ báo cáo lại với Phó Bí Thư Trần Rời khỏi văn phòng khang đống Cao Ý Tuyên sắc mặt ngày càng khó coi Tới nước này rồi quyết định không quan tâm đến việc này nữa Cho dù là thất bại Ý bất cứ giá nào cũng không cần thành tích Nhất định phải géo bành viễn trinh đi xuống Cao Ý Tuyên nghiêm trọng bước đi đằng trước Tạ Tiểu Dung ở đằng sau Do dự một chút mới gọi một tiếng Chủ nhiệm tiểu cao cao ý tuyên vừa nghe một tiếng chủ nhiệm tiểu cao thì cơn giận bùng lên Nếu không phải là tạ tiểu dung gọi thì đã sớm phát tác ra ngoài Y lấy lại bình tĩnh áp chế cơn giận quay đầu lại nhìn tạ tiểu dung nhẹ nhàng nói Tạ tỷ có chuyện gì không Tạ tiểu dung miễn cứng nói Tiểu cao cậu thật sự có thể kết nối với lãnh đạo đại truyền hình tỉnh sao Cao ý tuyên ngạo nghễ gật đầu Giờ phút này không có khang đống ý cũng không muốn ngủy trang nữa Không dối gạt tạ tỷ Giám đốc đại truyền hình tỉnh là cấp dưới do một tay cha tôi đề bạc Tôi tối thiểu có thể giàn xếp một chút và cảm thấy có phần chắc nhất định Tạ tiểu dung khóe miệng giật giật Gương mặt đỏ ứng lên Giờ phút này Sự lo lắng cho tiền đồ của mình đã hoàn toàn vượt qua sự phản cảm và chống đối lại cao ý tuyên Phải biết rằng Nếu việc đưa phim quảng cáo và những hình ảnh quảng cáo có liên quan của đài truyền hình xảy ra vấn đề, công tác của cô sẽ dày đặc những màn xấu. Sự việc là do cô ôm đồn, xảy ra vấn đề đương nhiên phải đè đầu cô trước. Mà bởi vậy cô sẽ phải trả một giá thật đắt, ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị của mình. Tiểu Cao, lần này công tác của chị có vấn đề. Cậu hãy giúp chị vượt qua cửa ải khó khăn này, xem như là chị cầu xin cậu. Tạ Tiểu Dung hạ giọng nói: "Sự việc của cậu và Tuyết Yến chỉ sẽ ra sức tác hợp." Cậu cứ yên tâm. Cao Ý Tuyên trong lòng chợt động. Nếu Tạ Tiểu Dung có thể bên trong giúp y tác hợp, lý Tuyết Yến nói không chừng sẽ cho hắn càng nhiều cơ hội. Suy nghĩ như vậy, Cao Ý Tuyên lập tức cười sảng khoái: "Tạ tỷ, chị đừng nói khách sáo như vậy. Chuyện của chị là chuyện của tôi." Không cần phải nói, lát nữa tôi sẽ gọi cho đại truyền hình tỉnh. Tôi tin tưởng nhất định mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chỉ không cần phải lo lắng. Được quả thật như vậy thì chỉ xin cảm ơn cậu. Tạ Tiểu Dung do giữ một lát. Chỉ hai ngày nữa sẽ mời cậu về nhà ăn cơm, xem như là tạo cho cậu một cơ hội như thế nào. Cao Ý tuyên trong lòng mừng rỡ như điên. Ngay cả khi tìm mọi cách che giấu cũng không kìm nổi mặt mày hớn hở Y đã sớm muốn bước vào cửa lý ra nhưng lý tuyết yến vẫn từ chối Hiện giờ tạ tiểu dung nguyện ý đưa ra lời mời thì cũng như là thỏa mãn tâm nguyện của y Cao ý tuyên rất tự tin Chỉ cần y có thể tiếp xúc với người của lý ra Bằng xuất thân và bối cảnh gia đình của y Điều kiện cá nhân Cha mẹ Lý Tuyết Yến khẳng định là sẽ đồng ý việc hôn nhân Ai cũng thật không ngờ Nguyên bản hai con người không vừa mắt nhau Lại trong một giờ phút Ngay góc hành lang văn phòng thành ủy đã đạt thành một hiệp nghị trao đổi Bành viễn trinh trầm rãi rời khỏi cơ quan Hóa vào dòng xe cổ trên đường Tháng 3, gió xuân ấm áp Bầu trời đầy ánh nắng chiếu xuống Làm cho người ta cảm thấy vui vẻ Nhưng trong lòng mạnh viễn trinh lại có chút ngưng trọng Đài truyền hình tỉnh đột nhiên thay đổi, có thể nói là trực tiếp phá hủy kế hoạch của hắn Một khi kế hoạch bị phá hỏng, sẽ hiệu quả tuyên truyền là có thể thấy được Hắn lứng thứng bước đi, thần sắc dần dần ngưng trọng Từ ngưng trọng biến thành thần thái bay lên Một ý niệm càng thêm rõ ràng hình thành trong đầu hắn Hắn quyết định hoàn toàn buông tay cho kế hoạch này để đỉnh ra một con đường nhỏ tuyên truyền khác Con đường này tuy khó khăn hơn nhưng một khi vận tắc thành công thì sẽ giải quyết khó khăn một cách dễ dàng Nghĩ đến đây, hắn lập tức quay trở lại văn phòng thành ủy thẳng đến phòng tin tức Vào văn phòng Hắn cũng không chào hỏi đám người Vương Nga Mã tự Trực tiếp gọi điện thoại cho ủy ban quản lý cán bộ Lão Thành Ai đấy? Bành Viễn Trinh cười nói, trưởng Phòng Hầu, tôi là Bành Viễn Trinh của ban tuyên giáo Thành ủy. Đầu dây bên kia giọng nói trở nên nhiệt tình. Haha, <cười> hóa ra là đồng chí Viễn Trinh. Như thế nào, sự việc của tổ công tác ra sao? Không có gì trưởng Phòng Hầu, tôi có một chuyện cần ngài cố vấn. Tôi nghe nói mọi người gần đây có tổ chức một buổi biểu diễn thái cực quyền của các đồng chí lão thành các đơn vị sự nghiệp đã về hưu phải không? Ừ, chính là cuối tuần này Sau khi bí thư Đông Phương đến nhận chức, đã rất quan tâm đến công tác và sự nghiệp của các cán bộ Lão Thành Căn cứ vào chỉ thị của thành ủy Chúc tôi lần này tổ chức hoạt động tham quan họp tập Thái cực quyền Mục đích chủ yếu là để cho các đồng chí Lão Thành họp cùng một chỗ giao lưu với nhau Tôi đang muốn gọi điện thoại cho cậu, đến lúc đó phòng tin tức cần giúp chúng tôi tuyên truyền một chút Đây chính là hạng mục công tác lớn nhất của đám lão già chúc tôi trong 6 tháng đầu năm nay Bành Viễn Trinh giọng nói trở nên trầm mùng Trưởng phòng hầu tuyên truyền đưa tin khẳng định là không có vấn đề gì Công tác của cán bộ lão thành và sự nghiệp của họ rất quan trọng Ý tứ của tôi là Bành Viễn Trinh lại hạ giọng nói chuyện với đối phương Bây giờ là giờ tan làm vào buổi trưa Vương Na và Mã Tử Vốn muốn tiếp đón Bành Viễn Trinh Nhưng thấy hắn vẫn chưa cút điện thoại Liên bất đắc dĩ Trước sau rời văn phòng Thuận tay đóng cửa rút bành viễn trinh